Dương Thiên Hạo như thế trọng sắc khinh hiếu biểu hiện thật sâu xúc phạm tới nhà mình mấy cái huynh đệ hữu tiểu tâm linh, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình lòng đang Dương Thiên Hạo vô tình lời nói lý chính ở vẹo phun huyết. Những người khác chỉ là trên mặt lộ ra ta bị thương, hảo khổ sở, hảo thất vọng biểu tình, mà chỉ có Từ Thành là bên ngoài khen, nhất khôi hài, chỉ thấy hắn tay phải gắt gao che lại chính mình ở trái, biểu tình ai oán mà thất vọng, thanh thanh kêu gọi, tựa như ở cùng Tôn Hân Hân tranh sủng giống nhau. Dương Thiên Hạo tuy rằng không có phản ứng từ thành phù hoa biểu diễn, nhưng là kia phiết quá khứ ánh mắt rất là ghét bỏ. Phàn Phất đang nói, cay đôi mắt, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tôn Ba bọn họ cũng không có làm đại gia đợi lâu, liền ở Dương Thiên Hạo còn không có tới kịp cùng Tôn Hân Hân nói cái gì đó thời điểm, Tôn Ba bọn họ ba người liền đã trở lại bọn họ bên người. "Ba, các ngươi bên kia thế nào? Thuận lợi sao?" Tôn Hân Hân nhìn an toàn phản hồi Tôn Ba ba người, quan tâm hỏi Ơn, vẫn là thực thuận lợi, tuy rằng không có các ngươi tốc độ nhanh như vậy, nhưng là ta và ngươi mẹ cùng với Tiêm San, chúng ta ba người phối hợp đến vẫn là rất có ăn ý hơn nữa tại đây trong quá trình, chúng ta cũng sử dụng chính mình dị năng, coi như là luyện luyện tập, phát hiện hiệu quả vẫn là không tồi. Tôn Ba đem chính mình ba người biểu hiện nói cùng nhà mình nữ nhi nghe, thuận tiện còn đề cập một chút dị năng sự tình, coi như là trước tiên cấp những người khác đánh một chấm dự phòng tâm. Như vậy thực hảo a. Một khi đã như vậy nói, đợi lát nữa chúng ta tiến vào đến bên trong lúc sau, ba mẹ các ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt chính mình, mặt khác cái gì nhưng thật ra không cần các ngươi đi làm, các ngươi chỉ cần chặt chẽ mà đi theo chúng ta bên lề, bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi. Tôn Hân Hân nghe xong Tôn ba bọn họ tình huống lúc sau, nhìn mắt trên đỉnh đầu Thái Dương, xem thời tiết này là càng ngày càng nhiệt, lập tức quyết định tiến vào chợ nông sản. Vừa nghe Tôn Hân Hân bắt đầu an bài Tôn ba bọn họ hai vợ chồng đợi lát nữa sự tình, Đại gia sắc mặt lập tức nghiêm túc, đứng đắn lên, tất cả mọi người tự giác tụ tập lên, thân thể cũng chạm đến thẳng tắp. Vài phút lúc sau, Đại gia chia làm tam tổ, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạ một tổ, Lâm Vũ, Nghiệp Chi Kỳ cùng Ngô Anh Hùng một tổ, Tôn ba hai vợ chồng, Lục Tử San cùng với Tử Thành bốn người một tổ. Tam tổ hợp thành thành ba hàng, lẫn nhau chi gian gắt gao đi theo. Một đường thuận lợi đi tới chợ nông sản đại môn chỗ. Nhìn khép kín cửa quấn, Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sườn thân mình làm Dương Thiên Hạo tiến lên đây. Đi đến cửa quấn trước mặt Dương Thiên Hạo, nhìn mắt này phiến khủng lồ không dễ phá hư cửa quấn, đôi tay bao trùm ở cửa quấn thượng, nháy mắt tư tư tư điện lưu thanh tự Dương Thiên Hạo trưởng gian vang lên. Liên ở Dương Thiên Hạo phía sau các đồng bọn cho rằng hắn là tính toán muốn đem chỉnh phiến cửa quấn đều cấp hủy diệt thời điểm. Đột nhiên vang lên ca lảm, ca lảm thanh âm, kế tiếp đại gia liền thấy được đang ở chậm rãi bay lên cửa cuốn, mà lúc này Dương Thiên Hạo tay cũng đã buông xuống. Chương 43 quỷ dị không khí. Cửa cuốn ở chậm rãi bay lên, mà mọi người tầm nhìn cũng theo cửa cuốn bay lên mà dần dần trở nên càng thêm trống trải. Đồng thời ở cửa cuốn bay lên quá trình giữa, mọi người cũng nhẹ nhàng mà sau này lui lại mấy bước, bày ra một bộ tùy thời nên địch trận thế. Ở cửa cuốn vừa mới mở ra một tia khe hở thời điểm mọi người liền cảm thấy dưới lòng bàn chân âm zâm mát lạnh, chính là ngay từ đầu bọn họ chỉ là cho rằng cái này siêu thị thời gian dài đóng cửa, lại bởi vì bên trong có lẽ có tang thi quan hệ, cho nên cái kia hoàn cảnh cùng với khí trạng đều sẽ cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Chính là thằng đến bọn họ vẫn duy trì tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế thẳng đến cửa cuốn hoàn toàn mở ra lúc sau, nhìn trống rỗng đại sảnh Không có bọn họ tự cho là tang thi, trừ bỏ trên sàn nhà rơ loạn tạp vật cùng với nào đó gãy chi hài cốt bên ngoài, đó là toàn bộ đại sảnh vật tư, tràn đầy đều là bọn họ chuyến này mục đích. Lâu một bọn họ ánh mắt sở trạm đến phạm vi đều có ánh đèn, hơn nữa trong nhà độ ẩm rõ ràng thấp hơn bên ngoài, mắt mẹ dị người, đối với này hạng nhất nhận tri bọn họ mọi người trong lòng đều rất rõ ràng nơi này tự động máy phát điện đều còn có thể sử dụng. Tuy rằng không rõ ràng lắm trên lầu tình huống có phải hay không cũng giống lầu 1 giống nhau, nhưng là trong lòng mọi người vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc nếu trên lầu không có quá lớn vấn đề nói, hơn nữa mấy đại tự động máy phát điện kia bọn họ thật đúng là kiếm được, này đối với trong lòng có ý nghĩ của chính mình Dương Thiên Hạo đáng người tới nói phi thường vừa lòng. Trên lầu còn có rất nhiều vật tư chờ chúng ta đi thu đâu, chúng ta trước tiên ở lầu 1 thu một ít lại cùng nhau đi lên đi, miễn cho gặp được nguy hiểm. Tuy rằng lầu 1 nhìn không phải rất nguy hiểm, nhưng là vì để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là lưỡng lượng phân tổ, tách ra tới thu thập vật tư đi." Phân tổ nói, "Ta cùng tiếm san một tổ, ta ba mẹ một tổ, đến nôi các ngươi huynh đệ mấy cái chính mình an bài đi." Nói đến phân tổ thu thập vật tư, như vậy phía trước tiến vào phía trước tổ hợp tự nhiên là tạm thời không thể thành lập, bằng không này như thế nào phương tiện tồn hân hân thu thập vật tư đâu? Cho nên nàng quyết đoán chia rẽ nguyên bản tổ hợp lựa chọn cùng Lục Tử San cùng nhau hành động, lại không biết nàng này nhất cử động làm Dương Thiên Hạo trong lòng hảo một trận đáng tiếc cùng u u án a. Đúng rồi, Tim San, ngươi nhìn xem ngươi trong không gian tổng cộng có bao nhiêu ba lô, mặc kệ là cái gì bao bao, chỉ cần là có thể trang đồ vật đều lấy ra tới, còn có Lâm Vũ ngươi cũng giống nhau, ngươi trong không gian có bao nhiêu ba lô đều lấy ra tới đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tôn Hân Hân muốn bọn họ lấy ra sở Hữu Ba lô tới đến tụt cùng là muốn làm cái gì, bất quá xem nàng biểu tình tựa hồ rất quan trọng, cho nên Lục Tử San cùng Lâm Vũ vẫn là thực nghe lời đem chính mình trong không gian sở Hữu Ba lô đều cắp ngoốc ra tới. "Hoào tím San, thật là nhìn không ra tới ngươi thế, nhưng có thu thập bao bao đam mê, nhiều như vậy bao bao, đủ loại đều có. Này nếu là ở mạn thế trước nói đều đủ ngươi khai một nhà tiểu điệp a." Tôn Hân Hân vừa thấy đến Lục Tử San đem nàng trong không gian sở hữu Ba lô đều cất móc ra tới lúc sau, lập tức lắp bắp kinh hãi. "Hắc hắc, còn hảo, còn hảo. Bất quá đoàn trưởng ngươi muốn chúng ta đem sở hữu có thể trang đồ vật bao bao đều cất lấy ra tới, đến tụt cùng là muốn làm cái gì a?" Lục Tử San cũng biết chính mình là có điểm khoa trương, cho nên ở Tôn Hân Hân điều thẳng dưới ra mặt liền đỏ. Vì không cho những người khác tiếp tục dùng cái loại này khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Lục Tử San chạy nhanh nói sang chuyện khác. "Làm cái gì? Nhìn đến nhiều như vậy ba lô bãi ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ sao? Ba lô nếu là dùng để trang đồ vật, như vậy đương nhiên là cho các ngươi lấy ra tới trang vật tư lạp. Dù sao như vậy nhiều ba lô cứ như vậy đặt ở trong không gian cũng là bạch bạch chiếm vị trí, ném xuống lại có thể tích, còn không bằng đem chúng nó giá trị lợi dụng chế đề." Này đó ba lô đều chứa đầy, lúc sau vẫn là thả lại trong không gian nguyên lai vị trí, mà lúc này các ngươi không gian cũng chỉ bất quá là thiếu như vậy một bộ phận mà thôi, kia còn thừa không gian còn có thể trang càng nhiều vật tư đâu. Nghe xong Tôn Hân Hân một phen lời nói lúc sau, Lục Tử San nhưng thật ra vẻ mặt kinh hỉ cùng tiểu ngạo kiều a, nhưng có người vui mừng có người ưu, mà này ưu đó là Dương Thiên Hạ bọn họ mấy cái đại nam nhân. Thấy Lục Tử San bãi trên mặt đất kia một đống lớn ba lô, Nhìn nhìn lại bọn họ bên này thiếu đến đáng thương ba lô, bao gồm Dương Thiên Hạo ở bên trong mấy cái đại nam nhân trong lòng đều chỉ có một ý tưởng, không có đối lập, liền không có thương tổn. Thời gian nếu là có thể trọng tới nói, bọn họ lúc trước ở thu thập bên ngoài kia mấy nhà siêu thương thời điểm nhất định sẽ không lại đối những cái đó ngăn quá ba lô khịt mũi coi thường, cũng tuyệt đối sẽ không ở trong lòng chê cười lục tử san tiểu nữ nhân tâm tư. Nghe một chút Tôn Hân Hân lời nói, Lại nhìn một cái hiện tại tình hình, này rõ ràng là hạng nhất cỡ nào sáng suốt hành động a. Chúng ta trước thu thập lầu một vật tư đi, có thể thu nhiều ít liền thu nhiều ít, thật sự không được nói không cần miễn cưỡng, đến lúc đó chúng ta còn muốn phân ra một bộ phận tới làm nhiệm vụ kết quả nộp lên căn cứ. Không có người suy nghĩ như vậy dưới tình huống thu thập đến vật tư có nhiều có ít, có thể hay không thực không cân bằng. Dù sao Dương Thiên Hạo bọn họ ngay từ đầu chính là lấy giúp chiến cùng với đôi bên cùng có lợi ý tưởng gia nhập, cho nên cuối cùng có thể được đến nhiều ít vật tư, này hoàn toàn không ở bọn họ ý tưởng. Dù sao bọn họ hưởng thụ chính là cái này hợp tác quá trình, đến nỗi vật tư bất quá là thuận tiện mà thôi, lại có ai chân chính để ý này kết quả đâu. Nên nói nói đều nói rõ ràng lúc sau. Tôn Hân Hân liền từ Lục Tử San ba lô lấy ra hai cái thoạt nhìn lớn nhất ba lô giao cho phụ mẫu của chính mình, chính mình cùng Lục Tử San còn lại là nhiều lấy mấy cái, giữ lại ba lô liền đặt ở tại chỗ chờ phụ mẫu của chính mình, ba lô chứa đầy lúc sau lại trở về lấy Tân. Ở Tôn Hân Hân đi đầu dưới, Dương Thiên Hạ bọn họ bên này cũng phân tổ hoàn thành, chính là này kết quả giống như có điểm ngoài ý muốn a. Tư Thành cùng Nghiệp Chi Kỳ một tổ, Lâm Vũ cùng Ngô Anh Hùng một tổ. Đến nỗi Dương Thiên Hạo, thế nhưng thành người cô đơn. Vị này lão huynh thế nhưng bị nhà mình các huynh đệ cấp tập thể ghét bỏ. Đối với này một kết quả, hắn các huynh đệ chỉ có thể mang theo điểm tiểu cảm xúc, Nạo Kiêu cùng hắn giải thích, người đâu không tìm đường chết sẽ không phải chết, ai kêu ngươi phía trước liền quang sẽ ghét bỏ chúng ta đâu, một khi đã như vậy, chúng ta đây huynh đệ mấy cái vẫn là dựa vào chính mình đi. Tối chào hẹn gặp lại. Đối này cảm thấy đặc biệt Vô Ngữ Dương Thiên Hạo vốn là tính toán đi tìm Tôn Hân Hân, cùng nàng cùng nhau thu thập vật tư, chính là ngược lại tưởng tượng nàng sở an bài cái này phân tổ tụ hội chính là vì tránh đi chính mình, nếu mọi người đều không muốn cùng chính mình đại ở bên nhau, Dương Thiên Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình một người đơn độc hành động. Nón nửa tiếng đồng hồ qua đi lúc sau, mọi người ba lô cũng chứa đầy, đại gia một lần nữa tụ tập ở bên nhau, nhìn chung quanh lầu 10 một không gian trừ bỏ giữ tươi kỳ sớm đã quá thời hạn thu không được ở ngoài, chỉ cần ba lô chứa được, mọi người đều tắt đến chẳng đầy. Mà hiện tại toàn bộ lầu một, trừ bỏ đã bị tư bỏ, còn thừa hoàn hảo không tổn hao gì lại còn có không bị thu vào trong không gian, cũng cũng chỉ có nguyên bản một phần ba. Đương nhiên, thu thập vật tư là một kiện thực vui sướng sự, mà ở này trong quá trình mọi người đều bình yên vượt qua, không có đụng tới một tiên nguy cơ, đây cũng là thực đáng được ăn mừng sự. Lớn như vậy một tòa trợn nông sản, phàm là đi thông nơi này, lộ đều có tang thi tuần tra gác, mà bên ngoài càng là có tang thi tiểu đội thật mạnh vây quanh, không có khả năng tới rồi bên trong ngược lại một chút vấn đề cũng không có, cho nên lầu 1 một, một chút việc cũng không có. Theo ý ta tới không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Đưa tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau đàm luận lầu 1 tình huống khi, Tôn Hân Hân đem chính mình trong lòng vẫn luôn tản ra không đi. Cảm giác có chút giữ cảm bất tường nói cùng đại gia nghe. Ma ở nàng nói xong những lời này lúc sau, không khí cũng thực mau an tĩnh xuống dưới. Hân Hân nói không sai, lầu một không thành vấn đề, không đại biểu trên lầu mà khác, tầng lầu không có vấn đề. Cho nên chúng ta hẳn là nghiêm túc nghiêm túc đối mặt kế tiếp không biết tình huống, không thể bởi vì trước mắt vật tư cùng ngắn ngủi an toàn mà thiếu cảnh giác. Dương Thiên Hạo biết những người khác vừa mới kỳ thật mặc kệ sự thật cũng không đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm thiếu cảnh giác, có điểm yên tâm đến quá sớm, cho nên vì bọn họ an toàn, hắn cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo nhắc nhở bọn họ một phen. Đối với Dương Thiên Hạo xuất phát từ hảo ý nhắc nhở, những người khác đều ngoan ngoãn gật đầu, hơn nữa khiêm tốn tiếp nhận rồi. Thức mau, ở Lục Tử San cùng Lâm Vũ từng người đem sở hữu tác đến tràn đầy ba lô một lần nữa thả lại trong không gian lúc sau, Tôn Hân Hân lại lần nữa cùng Dương Thiên Hạo xung phong. Giận theo chính mình, các đồng bọn bước lên lầu 2. Một đường không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đi tới lầu 2, phóng nhãn vọng qua đi, bày toàn bộ đều là trái cây, có địa phương mua trái cây cùng nhà ấm tại bồi gia tới trái cây, cũng có tỉnh ngoài hoặc là nước ngoài bán sỉ tiến vào trái cây. Đương nhiên, trái cây tuy rằng mới mềm mỹ vị, nhưng cũng là yếu ớt nhất, hạn sử dụng ngắn nhất, khó nhất bảo tồn. Cho nên chẳng sợ chỉnh đống lâu đều có điện lực cung cấp. Dưới đuôi quầy cùng tủ đông đều có khí lạnh cùng hơi ẩm, nhưng là 3 tháng đi qua, có thể bảo tồn xuống dưới mấy mẻ trái cây vẫn là không đủ trước mắt sở hưu trái cây vài phần chi nhất. Nhìn chỉnh tầng lầu trái cây đại lượng hư thối, thậm chí mốc meo có mùi thối, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy thực đáng tiếc. Nếu chỉ còn lại có như vậy một chút nhưng dùng ăn trái cây, như vậy đại gia cũng không có liền như vậy một chút trái cây còn muốn phân cái rõ ràng. Đại gia một bên phản bị Một bên cùng nhau thu thập còn thừa trái cây. Thu thập trái cây thời gian quá thật sự mau, chẳng qua 10 tới phút đại gia cũng đã đem chỉnh tầng lầu trái cây đều quét quét một lần. Nhìn đại gia cùng nhau thu thập tới trái cây đôi đôi lên, thế nhưng còn không có một xọt to phân lượng, trong lòng mọi người lại một lần đáng tiếp thêm hết trồ nói rồi. Lão đại, nơi này đã là đệ nhĩ lâu, đến bây giờ đều không có xuất hiện cái gì dị thường, một con tang thi cũng không có. Nếu thật giống ngươi cùng Tôn tiểu thư nói như vậy, như vậy có phải hay không càng về sau, càng thân bí mà chúng ta cũng có thể sẽ càng nguy hiểm a. Ở đêm thu tới trái cây kia làm hai phân lúc sau, mọi người lại một lần thảo luận cùng phòng đoán lên, mà Tư Thành còn lại là nói ra những người khác trong lòng lo lắng. Tuy rằng không thể thực khẳng định, nhưng là không thể bài trừ cái này khả năng. Dương Thiên Hạo biết theo thời gian cùng khoảng cách càng về sau đẩy Đại gia trong lòng lo lắng cùng áp lực cũng sẽ càng lớn, nhưng là lộ là chính bọn họ tuyển, cho nên vô luận kế tiếp lộ được không đi, đều đã không chấp nhận được bọn họ từ bỏ. Chương 44 nguy hiểm dự cảm. Đi thôi, cùng với ở chỗ này lo lắng suy đoán, còn không bằng nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, ít nhất hiện tại sự tình còn không có phát sinh. Nhìn những người này lập đi lập lại nhiều lần lo lắng suy đoán, Tôn Hân Hân thật muốn nói cho bọn họ, đại gia cùng với ở chỗ này dây dưa dây cả, không, cái bộ dáng còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Bất quá loại này lời nói thật là không thể nói, bằng không ảnh hưởng mọi người tâm trí không nói, nhà mình cha mẹ cũng sẽ lo lắng cho mình, cho nên Tôn Hân Hân chỉ có thể thúc dục đại gia tốc độ nhanh lên. Mọi người đều biết Tôn Hân Hân lời nói không sai, may mà bọn họ chỉ cần chờ lên một tầng lâu là được, tới rồi lầu 3 lúc sau chỉ cần thu đồ vật Nhanh tầng hầm ngầm tìm tự động máy phát điện thì tốt rồi, đến nỗi lầu 4 nơi đó chỉ là cái này đại lâu office building mà thôi, mặt trên không có bọn họ yêu cầu đồ vận, cũng liền không cần đặt chân. Vì thế 2 phút lúc sau, đưa mọi người thật cẩn thận mà đi vào lầu 3 lúc sau, lầu 3 tình huống quả thực hảo đến làm cho bọn họ tưởng hoan hô. Bọn họ tưởng hoan hô không phải bởi vì nơi này không có nguy hiểm gì đó, mà là lầu 3 vật tư đều bảo tồn rất khá. Này lâu vật tư đều là trải qua gia công, hạn sử dụng ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm. Nhiên chỉnh từng lầu bảy biển đều là rau quả làm, đồ hộp hoặc là rau quả làm thành nhân vật, mọi người trong lúc nhất thời không bao giờ lo lắng về sau thức ăn có thể hay không thực bẩn cùng vô vị. Ở trải qua đại gia tiểu tâm cẩn thận kiểm tra lúc sau, xác định này lâu cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, Tôn Hân Hân lập tức làm mấy cái đại nam nhân cùng nhau xuất lực. Đem tầng lầu này dựa sạch ra một cái đại không vị lúc sau, Tôn Hân Hân liền làm lục tử san đem đặt ở trong không gian kia chiếc tiểu xe vận tải cấp chỉnh ra tới. Vì tiết kiệm thời gian, hiện tại liền đem chúng ta vừa mới ở lầu 1 sở thu thập đến đồ vật phân ra một bộ phận phóng tới này chiếc xe, sau đó đợi lát nữa tầng lầu này chúng ta có thể trang nhiều ít liền thu nhiều ít, đến nỗi lầu 1 đồ vật nếu là chứa được nói, đợi lát nữa đi xuống cũng có thể lại lấy một ít. Đến nỗi lầu 2 thu tới trái cây liền không cần thiết giao ra đi, vốn dĩ liền không có nhiều ít, không cần thiết nhường cho những người khác. Nhìn mọi người kia không rõ nguyên do ánh mắt, Tôn Hân Hân liền biết bọn họ đây là ở tò mò chính mình vì cái gì như vậy đã sớm làm lục tử san đem tiểu xe vận tải cấp làm ra tới. Nghe xong Tôn Hân Hân giải thích lúc sau, mọi người cũng tỏ vẻ tán thành, hơn nữa nhìn này chiếc tiểu xe vận tải thật sự không lớn, như thế hữu hạn không gian. Có thể trang độ vật còn không có bọn họ không gian nhiều đâu. Nói nữa, bọn họ liều sống liều chết tới làm người khác không dám làm nhiệm vụ, cho bọn hắn làm tiên phong cũng đã thực không tồi, đến nơi cấp nhiều ít đồ vật hoàn toàn xem bọn họ tâm tình. Nếu là chơi ít nói cũng có thể a, lần sau làm cho bọn họ chứng minh tới thu thật a. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Tử San cùng Lâm Vũ lại một lần đem chính mình trong không gian sở hữu tất đến tràn đầy ba lô đều cấp chuyển ra tới. Nhìn lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lại đều tặc đến đình đình ba lô, mọi người trên mặt đều hiện ra một mạt lịch ngậm, cho đùa giai tươi cười. Trong đó Tử Thành càng là nhìn những cái đó lớn nhỏ bất đồng ba lô phát ra hắc hắc hắc cười quái dị thành, cùng với cười quái dị còn có hai vai khoa trương kích thích. Không cần tôn hân hân phân phó hoặc là đi đâu, những người khác liền phi thường tự chủ đem lấy ra tới trong đó một ít ba lô cấp cất vào tiểu xe vận tải, hơn nữa mọi người còn trang đến phi thường nghiêm túc. Cẩn thận. Nguyên lai like bọn họ ở trang đồ vật phía trước đều có cẩn thận kiểm tra rồi, nào đó ba lô trang chính là cái gì, hơn nữa bọn họ còn chuyên chọn những cái đó nhỏ lại ba lô, đại ai cũng không có đi trả bảo. Ở kiểm tra trong quá trình, nếu nhìn đến chính mình thích đồ ăn cũng sẽ đem nó từ ba lô lấy ra tới, dư lại chính là muốn nộp lên. Trải qua một phen chọn lựa lúc sau, Dương Thiên Hạ bọn họ nghĩa vụ nộp lên vật tư rất ít, vốn dĩ ba lô liền không nhiều lắm. trong không gian những cái đó càng là sẽ không động, cho nên có được so nhiều ba lô Tôn Hân Hân bọn họ tự nhiên liền cống hiến đến nhiều một chút lạp. Một phen động tác lúc sau, chỉnh chiếc tiểu xe vận tải còn trang không đến 1/3, thật sự là thiếu đến có chút đáng thương. Tiếp theo Tôn Hân Hân liền làm đại gia thu thập tới tầng lầu này 1/3 vật tư, bởi vì tầng lầu này vật tư đã chịu hư hao cũng không nhiều, cho nên này 1/3 cũng là rất nhiều. Chờ vật tư chàng xong lúc sau, Tiểu xe vận tải 2 phần 3 không gian đã bị vật tư nhét đầy. Có thể, dư lại vị trí đến lúc đó ba mẹ các người vừa vận có thể ở phía sau cố này đó vật tư, tím săn đem xe thu vào trong không gian đi. Bởi vì xuất phát trước liền nói tốt, hồi trình thời điểm, thùng xe sau bởi vì trang vật tư quan hệ, cho nên dương thiên hạ bọn họ đến lúc đó sẽ khai chính mình xe trở về. Chờ tiểu xe vận tải bị thu vào trong không gian lúc sau. Trình tầng lầu thoạt nhìn càng thêm rộng mở thuần mắt. Mà đại gia cũng từng người thu thập vật tư đi, mỗi người đều đi trước bất đồng góc, chính mình thích cái gì thu cái gì. Đến nỗi Tôn Hân Hân đương nhiên là mang theo Lục Tử San hai người hướng hẻo lánh trong một góc đi, ở những người khác nhìn không tới phạm vi ở ngoài, Tôn Hân Hân làm Lục Tử San đứng ở mọi người xem được đến trong một góc thu đồ vật. mà chính mình còn lại là ở những người khác nhìn không tới địa phương đem chính mình chỗ đã thấy đồ vật đều thu vào trong không gian. Đương hiểu lầm Tôn Hân Hân, nàng này cũng không phải là ích kỷ, không vì hậu nhân suy nghĩ, nàng đây là biết Dương Thiên Hạ bọn họ về sau nhất định sẽ có yêu cầu, mà hiện tại bọn họ nếu không có biện pháp thu được càng nhiều đồ vật, kia nàng tự nhiên là muốn trước tiên thế hắn chuẩn bị tốt hết hãy. Vì thế ở cùng lục tử san trải qua một phen làm bộ làm tịch lúc sau, Rất nhiều trong một góc vật tư đều bị Tôn Hân Hân trở thành hư không, mà các nàng hai sở trải qua địa phương những người khác đều có thấy, tự nhiên sẽ không lại đi các nàng sở đi qua vị trí. Phía trước phía sau tổng cộng hoa mau 1 giờ, mọi người lúc này mới một lần nữa tê thủ. Mà lúc này Tôn Hân Hân cũng thấy được Dương Thiên Hạo bọn họ thế nhưng không biết từ nơi nào tìm được thùng giấy cùng bao tải, mỗi người đều thực cẩn thận đem vật tư phân loại trang hảo, xem bọn họ thu được nhưng thật ra không ít. Hơn nữa bên cạnh còn bãi không ít không thùng giấy cùng bao tải, nghĩ đến là đợi lát nữa trở lại lầu một lúc sau thật sự còn muốn tiếp tục chẳng đi. Chư bỏ đã thu vào trong không gian, bãi ở đại gia trước mắt sở thu thập đến vật tư thật sự không ít, Tôn Hân Hân phóng nhãn vọng qua đi, chỉnh tầng lầu còn giữ lại vật tư đã thiếu đến làm người cảm thấy đáng thương. Đồ vật đều thu hảo, chạy nhanh đi thôi, chúng ta còn muốn đi tầng hầm ngầm tìm tự động máy phát điện đâu. Không biết có phải hay không ảo giác. Vừa mới bắt đầu đến lầu 3, thời điểm Tôn Hân Hân còn không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường, chính là theo thời gian càng về sau, nàng trong lòng liền dần dần có điểm lo lắng, có điểm bất an. Đặc biệt là hiện tại, nhìn chỉnh tầng lầu trở nên càng thêm trống rỗng cùng thê lương, Tôn Hân Hân đem ánh mắt di đến đi thông lầu 4 an toàn sinh tồn cửa thang lầu, nhìn về phía nơi đó cơ hồ là theo bản năng hành động, tổng cảm thấy ngay sau đó nơi đó liền sẽ xuất hiện cái gì. Thím San Lâm Vũ, các ngươi hai cái động tác mau một chút. Cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng, Tôn Hân Hân có chút nôn nóng thúc dục bọn họ hai người nhanh hơn tốc độ. Bởi vì Lục Tử San cùng Lâm Vũ không gian cùng Tôn Hân Hân bất đồng, bọn họ thu đồ vật thời điểm không thể giống Tôn Hân Hân giống nhau một ý niệm, một động tác liền toàn thu vào đi, bọn họ cần thiết đến thân thủ động tới vật thể mới có thể đem đồ vật thu vào trong không gian. Cho nên ở Tôn Hân Hân lần nữa thúc dục bọn họ thời điểm, Tuy rằng mọi người đều thực không rõ Tôn Hân Hân rốt cuộc vì cái gì đột nhiên sẽ cư như vậy cấp, nhưng là Lục Tử San cùng Lâm Vũ cũng nghe lời nói nhanh hơn thu độ vật tốc độ. Dương Thiên Hạo cũng không thể cảm nhận được Tôn Hân Hân cái loại này đối với nguy hiểm cảm giác, ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không chú ý tới Tôn Hân Hân biến hóa, chỉ là đương nàng sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Chính là theo Tôn Hân Hân lại một lần thúc dục Lục Tử San cùng Lâm Vũ thời điểm, Hán Tử Tôn Hân Hân khẩu khí nghe ra bất an cùng lo lắng, hơn nữa hắn cũng rốt cuộc chú ý tới Tôn Hân Hân vẫn luôn ở không ngừng nhìn chung quanh bốn phía. Đặc biệt là cái tiết an toàn sinh tồn cửa thang lầu, hắn chú ý tới Tôn Hân Hân ánh mắt dừng lại ở nơi đó nhiều nhất, nhất lâu. Liên Tính Dương Thiên Hạo không thể cảm ứng được nguy hiểm, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này cùng Tôn Hân Hân ngày đêm ở chung tiếp xúc, hắn cũng biết Tôn Hân Hân cũng không phải cái loại này bắt gió bắt bóng cùng lúc kinh lúc giống người. Cho nên ở đêm Tôn Hân Hân một fan phản ứng liên hệ lên lúc sau, Dương Thiên Hạo cũng rốt cuộc ý thức được, có lẽ Tôn Hân Hân nói nguy hiểm liền mau tới. Liên ở Dương Thiên Hạo cũng nhịn không được muốn thúc dục Lục Tử San cùng Lâm Vũ hai người bọn họ thời điểm, bọn họ rốt cuộc đem đồ vật đều thu xong rồi. Bọn họ thu đồ vật tốc độ cũng không thể nói quá chậm, mà sở hoa thời gian cũng không lâu lắm, chẳng qua ở nguy hiểm trước mắt, mặc cho ai đều sẽ hy vọng càng mau một chút. Nếu đồ vật đều thu hảo, Chúng ta đây liền nhanh lên đi thôi." Tôn Hân Hân vừa thấy hai người bọn họ rút cuộc thu xong rồi, liền lập tức dẫn theo đại gia hướng một khác điều cửa thang lầu đi đến. Trừ bỏ Dương Thiên Hạo bên ngoài người đối với Tôn Hân Hân như thế vội vàng biểu hiện đều cảm thấy không rõ nguyên do, nhưng là cho dù không rõ sao lại thế này, chính là Tôn Hân Hân thái độ đột nhiên chuyển biến, cùng với quen thuộc Dương Thiên Hạo từ thành bọn họ đột nhiên phát hiện nhà mình lão đại cả người khí chàng cũng trở nên rất nguy hiểm, thực đáng sợ. Mà loại cảm giác này bọn họ chỉ ở đối mặt nguy hiểm tang thi cùng với tang thi động vật thời điểm mới có thể ở nhà mình lao đại trên. Ngươi nhìn đến. Trong lòng mọi người vô hình bên trong chuông cảnh báo vang lớn, Từ Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo thái độ bên trong cảm thấy có chút không ổn cùng bất an. Cái này không cần hai người bọn họ nhắc nhở, những người khác đều nhanh hơn bước chân đi theo bọn họ hướng về cửa thang lầu mà đi. Mọi người ở đây sắp tới cửa thang lầu thời điểm Lầu 3 toàn bộ tầng lầu đột nhiên vang lên từng đợt mỹ diệu dễ nghe dương cầm khúc, không có người biết nãy đầu khúc là ai làm, ngay cả các học đa tài Dương Thiên Hạo đám người cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà càng là mỹ diệu âm nhạc, lúc này mọi người cũng thưởng thức không tới, bởi vì này âm nhạc xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Bọn họ đi lên lầu như vậy, lầu 3 trừ bỏ còn cung cấp điện lực bên ngoài, căn bản là không có phóng quảng bá, chính là liền ở bọn họ đoàn người phải rời khỏi lầu 3 lúc sau. Âm nhạc đột nhiên trống rỗng vang lên. Như thế quỷ dị tình huống, muốn nói thưởng thức nói quả thực chính là nói giỡn, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ma mao, nỗi ra gà tất cả đều toát ra tới. Chương 45 kỳ quái xương mù. Đi mau, nhanh lên rời đi nơi này. Theo không thể hiểu được đột nhiên vang lên âm nhạc xuất hiện, chỉ chốc lát sau từng đợt kỳ quái xương mù cũng tùy theo từ bốn phương tám hướng lan tràn mở ra, trận này xương mù tới quá nhanh. Trước đó một chút dự triệu cũng không có, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, sương mù đã tới gần mọi người. Trong lâu âm nhạc còn ở tiếp tục, mà đột nhiên xuất hiện sương mù càng là tới gần trước mắt, Tôn Hân Hân khẩn cấp triệu hoán đại gia nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà bọn họ tốc độ mặc dù lại mau, cũng mau bất quá đã lan tràn đến bọn họ phía sau sương mù. Liên ở đại gia hai cái ba cái song song vọt vào cửa thang lầu nháy mắt, phía sau theo đuổi không bỏ sương mù cũng đi theo đã đến. mà mọi người cuối cùng nhìn đến một màn chính là chính mình bị sương mù cấp vây quanh, mà trước người người càng ly càng xa, bên cạnh người cũng dần dần biến mất không thấy. Một gian trang hoàng thượng thực bình thường, bài trí cũng thực bình thường trong phòng, một cái sắc mặt mang theo một chút vàng như nến cùng tiểu thủy thiếu nữ nằm ở một trương thoạt nhìn có chút cũ xưa trên giường, một cái thoạt nhìn đã không phải thực sạch sẽ chăn chật chẽ cái ở tên này ngủ say thiếu nữ trên người. Ô chỉ chốc lát sau, Một tiếng kêu rên từ cái này, ngủ say trung thiếu nữ trong cổ họng phát ra, ngay sau đó thiếu nữ lông mi hơi hơi run rẩy vài cái, sau đó dây tiếp theo một đôi hơi vô thần đôi mắt cứ như vậy lặng yên mở. Nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thiếu nữ rẽ rủa từ giường, ngồi lên, cảm giác được chính mình cả người đều có chút buồn rủn vô lực, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, muốn biết chính mình tình huống hiện tại, lại phát hiện đại nào có chút chỗ trống, hỗn loạn. Thiếu nữ hai tay chống ở trên giường, một chân từ giường thượng rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó mà khắc một chân cũng đi theo rơi xuống trên mặt đất, thiếu nữ chống ở giường, thượng đôi tay sử lực muốn cho chính mình có thể đứng lên, liền ở nàng cánh tay gần xanh bạo khởi, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh lúc sau, thân mình rốt cuộc rời đi giường trên mặt. Nhưng mà còn không đợi nàng bước ra vài bước thời điểm, thiếu nữ cảm thấy dưới chân một trận vô lực, bước chân một cái lảo đảo, liền té ngã trên đất bản tường. Thiếu nữ tứ chi rơi trên mặt đất phát ra rất lớn tiếng vang, mà này vừa động tĩnh cũng tướng môn ngoại người cấp hấp dẫn vào được. Ngươi thế nào? Tới, ta đỡ ngươi. Chậm một chút. Một cái thoạt nhìn lớn lên còn man vân nhã sạch sẽ nam nhân ở nghe được tiếng vang lúc sau, mở ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ nằm ngã xuống đất. Hắn vội vàng bước nhanh tiến lên, một cái khom lưng trợ giúp dãy rủ đang muốn từ trên mặt đất bò dậy thiếu nữ. Đôi tay chặt chẽ bắt lấy thiếu nữ hai điều cánh tay, đem nàng từ trên sàn nhà mang theo tới. "Cảm ơn ngươi bị nam nhân trợ giúp ngồi trở lại giường." Thượng thiếu nữ thâm giọng đáp đúng nói lời cảm tạ. "Không cần khách khí, nhưng thật ra ngươi có hay không ném tới nơi nào?" Nam nhân thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như người của hắn giống nhau cho người ta cảm giác thực sạch sẽ, thực ôn hòa. "Không có, chính là cảm thấy cả người có điểm không tính." Thiếu nữ tuy rằng cảm thấy nam nhân thanh nhã rất ấm hai, cảm thấy hắn thanh nhã cho chính mình một loại thư thoải mái cảm giác, làm chính mình rất muốn ỷ lại hắn, nhưng là trong lòng đối cái này xa lạ nam nhân vẫn là có chút kháng cự, cho nên thanh nhã vẫn cứ vẫn là rất hấp, thực nhẹ, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Vậy là tốt rồi, ta ngày đó đem ngươi mang về tới thời điểm, chỉ là làm người kiểm tra rồi một chút trên người của ngươi ngoại thương, đến nỗi nội thương Hiện tại ta đỉnh đầu thượng còn không có tốt chữa bệnh thiết bị cùng nhân viên, cho nên tạm thời không có thể cho ngươi làm một cái toàn diện kiểm tra. Nếu ngươi chỉ là cảm giác cả người không kính, vậy là tốt rồi. Nam nhân kiểm tra rồi một chút thiếu nữ bên ngoài cánh tay, xác định không có tân miệng vết thương, lúc này mới yên tâm. Đúng rồi, nếu ngươi tỉnh, như vậy không ngại nói cho ta tên của ngươi đi, bằng không ta cũng không hảo xưng hâu ngươi. Nam nhân ở trong phòng chuyển đến một phen ghế dựa, Liên như vậy ngồi ở thiếu nữ trước mặt, mỉm cười hỏi thiếu nữ tên. Gia kêu Tôn Hân Hân. Nghe nam nhân hỏi tên của mình, thiếu nữ ngây dại, nói chuyện thanh âm mang theo do dự cùng không xác định, nhưng mà nàng thanh âm quá nhẹ, quá tế, nam nhân căn bản là không chú ý tới giọng nói của nàng không xác định. Tôn Hân Hân sao? Rất êm tai tên a, ngươi hảo." Gia kêu Viên Tương Hạ. Tên này gọi là Viên Tương Hạ, nam nhân trong miệng tinh tế nhai thiếu nữ tên. khen ngợi một chút tên này. Ngồi ở giường, thượng thiếu nữ ở mơ hồ sau một lát, cơ hồ là theo bản năng nói ra tên của mình, chỉ là đối tên này còn muốn có chút không phải thực xác định. Nhưng mà ở nghe được nam nhân giới thiệu tên của mình thời điểm, lực chấn lại truyền đến một trận thực rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. Thình thịch, da tóc tim đập hữu lực va chạm, làm Tôn Hân Hân cảm thấy ngực đều có chút đau. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Viên Tương Hạ nhìn gọi là Tôn Hân Hân thiếu nữ đột nhiên một tay che lại chính mình ngực, sắc mặt trở nên có chút khó coi, còn tưởng rằng nàng là nơi nào không thoải mái, có chút khẩn trương hỏi. "Không, ta không có việc gì, vừa mới chỉ là ngực có điểm đau, hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương." Loại này khắc thường cảm thụ chỉ là duy trì vài giây liền biến mất, Tôn Hân Hân vô lực đối Viên Tương Hạ tỏ vẻ chính mình không có việc gì. "Vậy là tốt rồi." Ta xem ngươi thân mình vẫn là thực lực, ngươi trước nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi đi, tới rồi cơm điểm thời điểm ta sẽ làm người cho ngươi đưa cơm lại đây." Viên Tương Hạ cũng không tin tưởng Tôn Hân Hân lời nói, chẳng qua hắn cũng không phải bác sĩ, cũng không có biện pháp vì nàng hảo hảo kiểm tra thân thể, chỉ có thể làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Ở Viên Tương Hạ trợ giúp dưới, Tôn Hân Hân lại lần nữa nằm trở về giường, thượng, thẳng đến nhìn theo Viên Tương Hạ rời đi phòng. Tôn Hân Hân mới từ trong ổ chăn vươn một bàn tay che thượng ngực chỗ, hồi tưởng chính mình vừa mới ngực tim đập nhanh hơn nguyên nhân. Tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng là Tôn Hân Hân trong ý thức lại cảm thấy này có lẽ cùng cái kia gọi là viên tương hạ nam nhân có quan hệ. Có lẽ thật là quá mệt mỏi, Tôn Hân Hân còn không có tới kịp tưởng mặt khác vấn đề, liền hôn chầm chậm ngủ rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến tên này gọi là Tôn Hân Hân thiếu nữ lại một lần tỉnh lại thời điểm, Phòng nội ánh sáng đã trở nên có chút tối tăm. Thiếu nữ đôi tay chống ở giường, thượng từ giường, ngồi lên tùy điểm, cảm giác được chính mình đã khôi phục không ít sức lực, liền thật cẩn thận xuống giường, chính mình ở tối tăm phòng nội sờ soạn bật đèn, lại phát hiện phòng nội căn bản là không có điện. Thiếu nữ còn tưởng rằng là đèn điện hỏng rồi. Phòng nội không có ánh đèn, thiếu nữ cũng cảm thấy chính mình có chút cơ khác, tuy rằng nam nhân kia nói qua tới rồi cơm điểm sẽ làm người đưa cơm cho chính mình. Nhưng là phòng trong như vậy tối tăm, hơn nữa đừng nói đưa cơm, liền đưa nước cũng không có, thiếu nữ ở trong phòng đã có chút ngốc không nổi nữa, liền đánh bạo mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Thiếu nữ ra khỏi phòng lúc sau, mới phát hiện không ngừng nàng trong phòng không điện, ngay cả bên ngoài hành lang cũng không có điện. Thiếu nữ dựa vào có chút tối tăm ánh sáng cẩn thận quan sát đến trên hành lang địa hình, mới biết được nguyên lai like chính mình nghỉ ngơi này gian nhà ở là ở hành lang cửa thang lầu. cũng là nhất bên cạnh vị trí, mà ở này trên hành lang còn có mặt khách phòng, chỉ là thiếu nữ cũng không biết bên trong có hay không người, cũng không dám tiến lên gõ cửa. Hơn nữa này thang lầu còn tiếp theo hướng lên trên lan tràn, hiển nhiên không ngừng hai tầng lâu mà thôi. Tối tâm hành lang, yên tĩnh đến làm người cảm thấy có chút đáng sợ cùng quỷ dị. Thiếu nữ muốn đi tìm cái kia nói mang chính mình trở về nam nhân, nhưng là nàng cũng không biết nam nhân kia hiện tại ở đâu, cũng không biết muốn đi đâu tìm. Nhìn cửa thang lầu phía dưới đồng dạng u ám, không có một tia ánh sáng thang lầu, thiếu nữ do dự thả sợ hãi, bước chân do dự, không biết có nên hay không đi xuống. Toàn bộ đại lâu an tính đến một chút thanh âm cũng không có, hoàn toàn không giống có người trụ bộ dáng, thiếu nữ thực sợ hãi gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật. Cuối cùng thiếu nữ ở trong lòng do dự cùng rẽ rủa qua đi, mới rốt cuộc quyết định đánh bạo xuống lầu, chỉ là nhìn cửa thang lầu thời điểm nàng vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình, đừng sợ. Hiện tại là chú ý khoa học xã hội, mới sẽ không có cái gì đáng sợ đồ vật đâu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Cứ như vậy, thiếu nữ một bên cho chính mình làm tâm lý xây dựng, một bên bắt lấy thang lầu tay vịn, một bước một cái bậc thang thật cẩn thận đi xuống dưới. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến đi xong một tầng lầu, thiếu nữ cảm giác chính mình giống như đi qua một thế kỷ như vậy chường, mà cái kia thế kỷ cho nàng cảm giác thực cú tĩnh, thực đáng sợ, cũng thực dài lâu. Thiếu nữ theo tay vịn đi xong cuối cùng một tầng cầu thang lúc sau, liền biết chính mình đã tới rồi lầu 1, chính là phòng trong đều không có ánh đèn, nàng chỉ có thể xuyên thấu qua một chút tối tăm ánh sáng nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Mà lâu một cho nàng cảm giác rất đơn giản, ở nàng xem tới được phạm vi, ra cụ rất ít, thoạt nhìn còn tính tương đối trống trải. Thiếu nữ đem thân mình gắt gao dán ở trên tường, cẩn thận trong bóng đêm sờ soạng lộ, mùi đi qua một chỗ đều phải nhỏ giọng kêu thượng vài câu. Xin hỏi có người sao? Có người sao? Có hay không người a? Viên tiên sinh ngươi ở đâu? Viên tiên sinh viên tương hạ. Cứ như vậy hô một hồi lâu, đều không có người đáp lại thời điểm, thiếu nữ mới ý thức được cái này trong lâu đại khái là thật sự không có người đi. Thiếu nữ không biết chính mình giờ phút này tâm tình là như thế nào, cảm giác chính mình giống như bị lựa gạt, bị vứt bỏ, chính là sâu trong nội tâm rồi lại cảm thấy không sao cả. Ở một cái hắc ám lại u tĩnh địa phương, một người đợi đến càng lâu, liền càng là cảm thấy quỷ dị đến đáng sợ, thiếu nữ không biết chính mình một người nên làm cái gì bây giờ, một người ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm tổng cảm thấy thực không cảm giác an toàn. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định về trước nguyên bản nghỉ ngơi cái kia trong phòng đợi, có tính toán gì không đều chờ trời đã sáng lại nói. Liên ở thiếu nữ sờ soạng một lần nữa trở lại cửa thang lầu tính toán lên lầu thời điểm, Ở thiếu nữ phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kéo kẹt thanh âm, đột nhiên vang lên thanh âm ở trong bóng tối có vẻ có chút đột ngột cùng giò người, đứng ở cửa thang lầu thiếu nữ bị hoảng sợ, vội vàng xoay người đối mặt phát ra âm thanh địa phương, toàn thân căng chặt, "Đi phòng. Gì? Ngươi tỉnh? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ nhiều trong chốc lát, cho nên mới không vội vã trở về, không nghĩ tới ngươi đều xuống lầu tới." Nguyên Lai like vừa rồi phát ra âm thanh chính là nói chuyện người mở cửa thanh âm. Thiếu nữ trong bóng đêm nhìn bị mở ra môn, từ ngoài cửa tiến vào một cái cầm trong tay rất giống dầu hỏa đèn chiếu sáng đèn người, mà nói chuyện chính là cái giọng nam, nghe này hơi có chút quen tai thanh âm, thiếu nữ nghĩ nghĩ mới nhớ tới tiến vào người là ai. Chương 46 hồi ức đau khổ. Viên tiên sinh. Thiếu nữ hướng tới cửa phương hướng thử tính hô người kia. Ân, là ta. Trong phòng tối lửa tắt đèn, dò đến ngươi sao? Bởi vì căn nhà này bất quá là Lâm Thời ở tạm địa phương, cho nên tạm thời tìm không thấy, nhưng dùng nguồn điện, trình đóng lâu tới rồi buổi tối đều sẽ lâm vào một mảnh trong bóng tối. Viên Tương Hạ một bên giải thích, một bên đóng cửa, sau đó hướng tới thiếu nữ đi đến. Nhìn cầm trong tay chiếu sáng đèn viên Tương Hạ từng bước một hướng chính mình tới gần, càng tới gần liền càng lượng ánh sáng sự thiếu nữ dần dần thấy rõ nguyên bản dấu ở trong bóng tối viên Tương Hạ Vì cái gì? Là bởi vì cúp điện sao? Vẫn là nguồn điện hỏng rồi. Thiếu nữ không nghe Minh Bạch Viên Tương Hạ trong lời nói ý tứ, còn tưởng rằng chỉ là tạm thời cúp điện linh tinh, còn đặc đơn thuần hỏi một câu đi đến chính mình trước mặt Viên Tương Hạ. Cúp điện? Nguồn điện hỏng rồi. Viên Tương Hạ nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, vẻ mặt hoài nghi đánh giá thiếu nữ biểu tình. Tại sao lại như vậy nói? Hiện tại thế giới này tuyệt đại đa số địa phương đều đã cúp điện có một đoạn thời gian, chỉ có nào đó đặc thu địa phương mới có thể cung cấp đến khởi địa lực, chẳng lẽ ngươi phía trước vẫn luôn cũng chưa quá quá cái loại này cúp điện sinh hoạt sao? Hoặc là nói ngươi vẫn luôn cũng không biết. Viên Tương Hạ một bên giải thích, một bên cẩn thận chú ý thiếu nữ ánh mắt, nếu muốn biết một người có phải hay không đang nói dối, ánh mắt là tốt nhất nhìn thấu địa phương, trừ phi người này trời sinh chính là một diễn tinh. kẻ lừa đảo cao thủ, nếu không viên tương hạ nhất định nhìn ra được tới. Toàn bộ thế giới đều cúc điện. Cúc điện? Vì cái gì? Thiếu nữ nghe song viên tương hạ nói rất là khó hiểu, thậm chí là kinh ngạc. Khu vực tính cúc điện nhưng thật ra không có gì, chính là thế giới tính cúc điện, ở nàng nghe tới quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì tận thế đã đến. Hơn nửa tháng kiếp trước giới tận thế đột nhiên nói đến là đến, ai cũng không có phòng bị. Trên thế giới này, nhân loại có một bộ phận đột nhiên biến thành đáng sợ quái vật, tựa như điện ảnh sinh hóa nguy cơ giống nhau. Xuất hiện rất nhiều có thể cảm nhiễm nhân loại quái vật. Thế giới này hệ thống sinh thái bị hủy diệt tính phá hư, mà chúng ta nhân loại hiện tại cũng gặp phải đỉnh thủy cốc điện, đồ ăn khan hiếm nguy cơ. Viễn Tương Hạ một bên đem mạt thế đã đến lúc sau tình huống nói cho thiếu nữ nghe, một bên quan sát đến nàng biến hóa, lại phát hiện ánh mắt của nàng càng ngày càng tinh sợ. biểu tình cũng tràn đầy đều là không thể tin được cùng sợ hãi, mày không cấm gắt gao nhíu lại. Ngươi trừ bỏ tên của mình bên ngoài, còn nhớ rõ cái gì sao? Thỉ Như ngươi cha mẹ. Viên Tương Hạ trong lòng có một cái suy đoán, chính là lại cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc nữ nhân này còn nhớ rõ tên của mình, không đạo lý quên những việc này, a liền tính là bị người trong nhà bảo hộ đến thật tốt quá, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không có khả năng một chút cũng không biết đi. Cha mẹ, ba ba, mụ mụ. Thiếu nữ nghe xong viên tương hạ vấn đề, không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên trở nên thực hỗn loạn, trong đầu mơ mơ hồ hồ một mảnh, thiếu nữ trong miệng vẫn luôn không ngừng lặp lại ba ba mụ mụ, trong đầu cũng dần dần nhiều chút hình ảnh. Ba ba, mụ mụ, ba ba mụ mụ bọn họ. Bọn họ đã xẻ ra chuyện. Thiếu nữ cảm giác đầu có chút chứng đau, có chút choáng váng. đôi tay ôm chính mình đầu, ý thức gắt gao đuổi theo trong đầu những cái đó bay tới thổi đi hình ảnh, trực tiếp nói cho nàng, những cái đó hình ảnh chính là chính mình muốn biết sự. Hân hân, hân hân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đầu không thoải mái? Nếu những cái đó sự tình nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, nếu nhớ tới những cái đó sự tình đầu sẽ đau, vậy quên đi. Viên Tương Hạ nhìn vẻ mặt mê mang cùng thống khổ thiếu nữ, Viên Tương Hạ Đại Khai có thể minh bạch thiếu nữ vì cái gì sẽ quên đi bên ngoài sự. Nàng phụ thân chính mình chưa thấy qua, nhưng là mẫu thân của nàng hắn lại là gặp qua, hắn chính là nhìn thấy cái này như thố ti hoa giống nhau nhu nhược nữ nhân ở nàng mẫu thân liều chết dưới sự bảo vệ mà may mắn không bị tang thi cắn được. Có lẽ là nàng mẫu thân trước khi chết ánh mắt quá mức ai thiết cũng không tha, cũng có lẽ là bởi vì cái này thiếu nữ đối chính mình khả năng sẽ có như vậy điểm giá trị lợi dụng. Cho nên hắn nhất thời động thương hại chi tâm đem cái này thiếu nữ mang theo trở về. Mà xem cái này thiếu nữ hiện tại bộ dáng, đại khái là phía trước bị quá nhiều kích thích, cho nên trong đầu liền quên đi rất nhiều sự đi. Không làm ta ngẫm lại, ta nghĩ lại liền mau nghĩ tới, ta giống như liền mau bắt được những cái đó hình ảnh. Thiếu nữ rõ ràng đầu rất đau, chính là sự tình quan cha mẹ thân, nàng chính là có điểm cố chấp nhất định phải nhớ tới. Hảo, hảo, đừng lại suy nghĩ. Đau đầu nói liền trước nghỉ ngơi đi, ta đỡ ngươi về phòng, ta đi ra ngoài thời điểm cho ngươi mang theo điểm ăn trở về, ngươi đợi lát nữa ăn một chút, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi. Mặc kệ có chuyện gì, đều chờ ngày mai buổi sáng nghỉ ngơi đủ rồi lại tường đi. Viên Tương hạ một bên khuyên thiếu nữ, một bên không khỏi phân trần liền dùng tay phải ôm lấy nàng bả vai chạy lên lầu, tay trái còn cầm chiếu sáng đèn dò đường. Thiếu nữ bị hắn ôm lấy hướng thang lầu thượng đi thời điểm, Nhìn như thực ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực tế thượng nàng trong đầu còn ở không ngừng hồi ức những cái đó nàng nghĩ không ra sự. Đột nhiên, liên ở bọn họ hai người mau đến lầu 2 khi, thiếu nữ đột nhiên toàn thân một cái vô lực, dưới chân nhũn ra, đầu gối một loan quỷ tới rồi thang lầu giai tầng thượng, mà toàn bộ thân mình còn có xuọ này đảo xu thế. Mắt thấy thiếu nữ bả vai từ chính mình khuỷu tay trung chảy xuống, Viên Tương hạ hoảng sợ, vội vàng vươn tay phải một trảo. Đem thiếu nữ suýt nữa sau này đảo thân mình cấp giữ chặt. Người thế nào? Nơi nào không thoải mái? Viên tương hạ kéo lại thiếu nữ thân mình lúc sau, cũng bất chấp trên tay còn có chiếu sáng đèn, lập tức đem thiếu nữ cấp công chúa ôm lên, cho đến lầu hai mới đưa nàng buông xuống. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không có chờ tới thiếu nữ đắp lại, đem trong tay chiếu sáng đèn để cao lúc sau, mới thấy do thiếu nữ giờ phút này biểu tình. Giờ phút này thiếu nữ tựa như mất hồn, Nguyên bản tiểu tụy vàng như nến mặt, ở chiếu sáng đèn thăm chiếu dưới có vẻ tái nhợt đến có chút đáng sợ, mày nhăn run rún gió, ánh mắt mơ hồ tăng dã. Nhìn như vậy thiếu nữ, Viên Tương Hạ có chút lo lắng, một bàn tay nhẹ nhàng mà lắc lắc thiếu nữ bả vai, sau đó nhẹ giọng mà gọi thiếu nữ, "Hân hân, hân hân, ngươi làm sao vậy?" Phảng phất hoàn hồn giống nhau, thiếu nữ ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhưng mà thiếu nữ nhìn lo lắng chính mình Viên Tương Hạ lại chậm chạp không mở miệng được, biểu tình thống khổ mà áp lực, trong mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, miệng trừng trừng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại liền thanh âm cũng phát không ra. Thiếu nữ thân mình run nhẹ nhẹ, một bàn tay gắt gao nắm chính mình ngực, một cái tay khác làm vài lần co duỗi động tác lúc sau, đột nhiên dùng sức mà đấm hướng về phía chính mình ngực, thân mình hơi hơi cùng, vẫn luôn ở trong mắt chậm chạp không chịu rơi xuống nước mắt cũng tại đây một khắc đại viên đại viên hạ xuống. Nước mắt đọng ở trên sàn nhà, ở cái này yên tĩnh không gian vang lên tí tách thanh âm. Ngươi đây là đang làm cái gì? Mau dừng tay a. Viên Tương Hạ trơ mắt nhìn thiếu nữ cảm xúc biến hóa quá trình, ở nàng không hề dự triệu thương tổn chính mình thời điểm, vội vàng ngăn cản nàng cũng lớn tiếng quát lớn. Ta, ta đều nghĩ tới, ngươi nói tận thế đã đến. Ở kia chuyện sau đó ta đều nghĩ tới. Bị bắt đỉnh chỉ tự mình hại mình thiếu nữ. Tuy rằng không có lại tiếp tục thương tổn chính mình, nhưng là tay lại gắt gao bắt lấy viên tương hạ cánh tay, phảng phất giờ phút này hắn chính là chính mình ở trong khổ đại dương mênh mông trung duy nhất hy vọng cùng cứu rỗi. Thiếu nữ ở bắt lấy viên tương hạ tay khi, một bên khổ sở chảy nước mắt, một bên nghẹn ngào nói chuyện, thanh âm nức quãng, thân mình còn ở ngăn không được run rẩy. Bị thiếu nữ cấp bắt lấy không bỏ viên tương hạ có thể rất rõ ràng cảm nhận được Giờ phút này thiếu nữ trên người sợ phát ra bất lực cùng tuyệt vọng. Ba ba mụ mụ đã chết, đều đã chết ngay từ đầu là ba ba vì cứu ta cùng mụ mụ, sau đó bị nhào lên tới tang thi cấp căn chết. Trước khi chết, ba ba còn đem chính mình làm như mồi, cho chúng ta bám trụ tang thi, ta cùng mụ mụ mới có thể giữ được một cái mạng. Chính là sau lại, ba ba rời đi chúng ta không bao lâu sau Ta cùng mụ mụ hai cái tay chói gà không chặt ngự nhân ở như vậy hiểm ác hoàn cảnh dưới căn bản rất khó sinh tồn, vì hai mẹ con có thể hảo hảo sống sót, mụ mụ liền tôn nghiêm cũng không cần, chịu thương chịu khó vì người khác làm việc, chẳng sợ bị hủy khuất cũng nhịn. Chính là ta thực vô dụng. Ở tận thế đã đến phía trước ta trừ bỏ đọc sách cùng đối cha mẹ làm lũng ở ngoài, cái gì cũng sẽ không làm. Ngay cả tận thế lúc sau, hết thảy đều phải dựa cha mẹ Chẳng sợ ta là thiệt tình muốn vì bọn họ làm điểm cái gì, mặc dù không cho bọn họ tăng thêm gánh nặng cũng hảo. Chính là, chính là ta lại luôn là ở làm trở ngại chứ không giúp gì, luôn là làm cho bọn họ vì ta chùi ít. Thiếu nữ một bên kể ra mạt thế lúc sau người một nhà sinh hoạt, một bên tự trách chảy nước mắt. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhật tử cũng không lâu dài, liền ở kia một ngày, có cái người xấu coi trọng ta. Không màng ta ý nguyện muốn ở vùng hoang vu dã ngoại được đến ta, là Mụ Mụ. Liên ở ta sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Mụ Mụ xuất hiện mụ mụ không muốn sống ngăn cản, tư đánh cái kia người xấu, chính là đối phương là cái dị năng giả a. Cái kia người xấu chỉ là cho Mụ Mụ vài cái tử giáo huấn liền phải Mụ Mụ nửa cái mạng. Nói tới đây, thiếu nữ cảm xúc càng thêm kích động, thân mình căng chặt lên, bắt lấy viên tương hạ tay cũng càng thêm dùng sức. Cái này làm cho viên tướng hạ có chút ăn đau, bất quá hắn cũng không có ra tiếng hoặc là tránh thoát, mà là lặng lặng mà nghe thiếu nữ nói hết. Mụ mụ bị cái kia người xấu đánh đến đứng dậy không nổi, mà cái kia người xấu thế nhưng phát rồ muốn ở mụ mụ trước mặt, làm mụ mụ tận mắt nhìn thấy chính mình bảo bối che chở nữ nhi bị người thượng. Lúc ấy ta thật sự đã tuyệt vọng, ta đã không có sức lực giãy rủa. Liên ở người xấu tốt xính thời điểm, đột nhiên xuất hiện một con lợi hại tăng thi. Kia chỉ Tang Thi rất lợi hại, nó tốc độ cực mau, ngay cả cái kia có dị năng người xấu đều không đối phó được, sau đó hắn liền ném xuống ta cùng ta Mụ Mụ, chính mình chạy. Cái kia người xấu chạy lúc sau, Tang Thi liền đem mục tiêu đặt ở ta cùng Mụ Mụ trên người. Mắt thấy Tang Thi liền phải nhào hướng ta, chính là cuối cùng bị Tang Thi cấp cắn được lại là Mụ Mụ, rõ ràng nàng đều đã bị người xấu cấp đánh đến bò không đứng dậy, chính là ở Tang Thi trước mặt nàng vẫn là hướng ta phác lại đây. đem ta cấp hộ ở dưới thân. Mộ Mộ vì cứu ta bị Tang Thi cắn, tựa như ba ba lúc trước vì bảo hộ chúng ta giống nhau, Mộ Mộ cũng lựa chọn che ở ta phía trước, vì ta tranh thủ sinh tồn cơ hội. Mộ Mộ vẫn luôn kêu làm ta đi, không cho ta cứu nàng, mà nàng chính mình lại gắt gao ôm Tang Thi, không cho Tang Thi nhào hướng ta. Thiếu nữ ngồi ức tới rồi nơi này, cả người đột nhiên phát điên gầm nhẹ, khóc nức nở. Viên Tương Hạ vẫn luôn tự xưng là là cái linh tâm máu lạnh người, nhưng mà nhìn đến thiếu nữ như vậy, trong lòng vẫn là ngăn không được đau lòng, nhịn không được đem chiếu sáng đèn phóng tới trên mặt đất. Sau đó một bàn tay đem thiếu nữ mang nhập trong lòng ngực, một cái tay khác nhẹ nhàng mà vỗ thiếu nữ phần lưng, thấp giọng mà an ủi. Không có việc gì, đều đi qua, người cha mẹ như vậy hái ngươi, vì ngươi mà hy sinh là bọn họ cam tâm tình nguyện, ta tin tưởng so với hiện tại nhìn ngươi như vậy thống khổ tự trách. Bọn họ càng muốn nhìn đến chính là ngươi hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ cười. Kia lại như thế nào? Ta tồn tại lại như thế nào? Thương yêu nhất ta ba ba mụ mụ đều không còn nữa, bọn họ đều là vì bảo hộ ta cái này mềm yếu vô năng nữ nhi mới chết, bọn họ đều đã chết về sau trên thế giới này không bao giờ sẽ có giống bọn họ như vậy yêu ta thân nhân làm bạn ta, không, có ba ba mụ mụ nhật tử. Tồn tại lại có ý tứ gì? Thiếu nữ tránh thoát viên tương hạ ôm ấp, cái động mà hướng về phía hắn giống to kêu to, thoạt nhìn là như vậy thù hận. Chính là rốt cuộc ở thù hận cái gì, là thù hận chính mình đâu? Vẫn là thù hận cái kia người xấu. Vẫn là thù hận trước mắt cái này xen vào việc người khác, cứu chính mình người. Thiếu nữ chính mình cũng không biết, ánh mắt của nàng mê ly mà bất lực, cả người thất hồn lạc phách, đã khô cả nước mắt cũng không ngừng chảy ra nước mắt chiếm cứ nàng tiểu xảo khuôn mặt. Phút cho ngươi Thiếu nữ đột nhiên quỳ gối trên sàn nhà, hai đầu gối rơi xuống đất phát ra phi thường rắn chắc châm đục, tiếp theo thiếu nữ túm đầu, đôi tay che mặt khóc rống. Đều là ta vô dụng, vì cái gì ta cái gì cũng làm không được. Gấp cái gì cũng giúp không được cha mẹ. Nếu ta có điểm bản lĩnh nói, cũng không đến mức không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu ta có dị năng nói, cũng không đến mức nhìn cha mẹ vì bảo hộ ta, chết thảm ở trước mặt ta đều là ta. Đều do ta. gia chính là cái phế vật, kẻ yếu." A. Thiếu nữ tự trách đồng thời, nhịn không được hai tay ôm đầu, gắt gao nắm chính mình đầu tóc, một bên mắng chính mình, một bên thống khổ mà gào giống. Viên Tương Hạ cứ như vậy lặng lặng đứng ở thiếu nữ bên người, nhìn nàng ngồi xổm địa phương, từ lúc bắt đầu lên tiếng khóc lớn, đến mặt sau không có sức lực khóc thút thít, liền thấp giọng ai khóc. Viên Tương Hạ kỳ thật thực không đành lòng phóng nàng như vậy vẫn luôn khóc. Nhưng là thiếu nữ giờ phút này, nhất yêu cầu chính là đem mặt trái cảm xúc đều phát tiết ra tới, như vậy mới có thể giảm bớt điểm thống khổ. Sớm một chút tự quá vãng trung đi ra. Thằng đến thiếu nữ khóc đến không thành, lặng lặng ngồi xổm nơi đó không rên một tiếng. Viên Thương Hạ mới cong lưng đem thiếu nữ lại một lần bế lên tới, cố hết sức mở cửa lúc sau, đem thiếu nữ đặt ở giường, thượng an trí hảo. Nhìn khóc lóc khóc lóc liền ngủ thiếu nữ, cho dù ngủ rồi mày vẫn là nhăn đến lọ cao. khóe mắt Chu còn có nhẹ nhẹ nước mắt tích theo bên thái chảy xuống. Viên Tương hạ nhẹ nhàng mà thở dài, từ áo trên trong túi móc ra một cái khăn, nhẹ nhàng mà vì thiếu nữ trà lau trên mặt nước mắt. Lúc sau rời khỏi phòng, vài giây lúc sau lại lần nữa phản hồi thời điểm, hai tay thượng một tay cầm chiếu sáng đèn, một tay cầm chuyên môn vì thiếu nữ mang về tới đồ ăn. Đem đồ ăn đặt ở trên bàn lúc sau, Viên Tương hạ thuận tiện cũng đem chiếu sáng đèn đặt ở trên bàn. Làm như là cho thiếu nữ chiếu sáng dùng, lại quan sát thiếu nữ trong chốc lát, xác định nàng không hề lưu nước mắt lúc sau, mới nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng. Chương 47 cường giả quyết tâm. Sáng sớm, cùng với một tiếng rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang lên, thiếu nữ cửa phòng bị nhẹ nhàng mà mở ra, Viên Tương hạ bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng đến gần mép giường, cẩn thận quan sát đến thiếu nữ sắc mặt, phát hiện thiếu nữ mí mắt mặt ngoài quả nhiên cùng chính mình dự đoán giống nhau sưng đỏ. Viên Tương Hạ đem bối đến phía sau tay trái rũa ra tới, trên tay thỉnh lỉnh phóng một viên quả táo. Viên Tương Hạ từ trong túi móc ra đã rửa sạch qua truy thủ, sau đó cẩn thận đem quả táo cắt thành miếng, quả táo thiết hảo sau, Viên Tương Hạ đem quả táo phiến đặt ở sạch sẽ khăn giấy thượng, sau đó lấy ra hai mảnh thật cẩn thận dán ở thiếu nữ mí mắt thượng. Không đợi Viên Tương Hạ đem quả táo phiến dán hảo, thiếu nữ mí mắt giật giật, liền đột nhiên mở to mắt mà thiếu nữ mở mắt ra nhìn đến chính là như vậy một màn. Diện mạo rất là sạch sẽ tuấn mỹ nam nhân cùng nàng mặt đối mặt, thân mình cùng mặt bộ đều dựa vào thật sự gần, gần đến thiếu nữ có thể rất rõ ràng nhìn đến nam nhân trên mặt rất nhỏ lỗ chân lông, mà giờ phút này nam nhân một bàn tay trống ở nàng gối gối đầu bên, mà một cái tay khác còn đặt ở nàng đôi mắt phía trên, trên tay còn cầm một mảnh không biết thứ gì, mà thiếu nữ cũng cảm thấy chính mình bên kia mỹ mắt thượng ấm ướp. Mí mắt phía trên tựa hồ là có thứ gì. Ngươi đang làm gì? Thiếu nữ cứ như vậy nhìn viên tương hạ vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, giống như thạch hóa giống nhau, xem đối phương ngây dại, không có muốn mở miệng ý tứ, thiếu nữ đành phải chính mình mở miệng, nhưng mà vừa nói lời nói, giọng nói liền khàn khàn đến lợi hại, yết hầu có loại làm đau cảm giác. Ngạch ngươi tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vãn một chút mới tỉnh, ta xem ngươi mí mắt có điểm sưng đỏ. Sợ ngươi tỉnh lúc sau đôi mắt sẽ không thoải mái, đang chuẩn bị cho ngươi dán quả táo phiến đắp mí mắt, không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi đánh thức. Viên Tương Hạ bị thiếu nữ nghẹn ngào thanh âm cấp lôi trở lại thần, nhìn nhìn chính mình hiện tại tư thế, chính mình cũng cảm thấy có điểm không ổn, liền đứng thẳng dáng người, ôn hòa mà vì chính mình giải thích vừa rồi kia phiến ái muội hành vi. "Ân cảm ơn ngươi thiếu nữ nghe Viên Tương Hạ nói, đích xác cũng cảm thấy giờ phút này chính mình mí mắt có điểm sưng sưng nhiệt nhiệt cảm giác." Liên thấp giọng đối Viên Tương Hạ nói thanh tạ. Trong lúc nhất thời không khí có chút trầm mặc, hai người ai cũng không có nói nữa. Viên Tương Hạ không biết Thiếu nữ giờ phút này suy nghĩ cái gì, mà hắn nhìn chính mình trên tay còn cầm quả táo phiến đã có phát hoàng xu thế, cũng ở do dự mà muốn hay không giúp Thiếu nữ dán. Rốt cuộc Thiếu nữ cũng không có nói đồng ý linh tính nói. Cái kia xin hỏi ngươi có thủy sao? Ta khẩu thực làm. Thức khát sau một lúc lâu lúc sau, vẫn là Thiếu nữ trước đánh vỡ trầm mặc. Thường viên tương hạ hỏi nước uống. "Thì sao? Ta nơi này nhưng thật ra còn có một ít, chẳng qua là lạnh, ta cũng không có cách nào nhóm lửa, cho nên không thể cho ngươi nước ấm uống lên. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy thủy cho ngươi uống." "Ân." Thiếu nữ nhìn viên tương hạ đi ra ngoài vì nàng lấy thủy tới, nàng cũng biết muốn thủy muốn ăn với hắn mà nói, chính mình cái này cái gì cũng không phải người thật sự là có điểm không biết xấu hổ, cũng xác thật là khó xử hắn, nhưng là Nàng nguồn sống đi xuống. Trải qua tối hôm qua thống thống khoái khoái phát tiết một hồi lúc sau, ngủ thời điểm nàng cũng mơ thấy quá cố cha mẹ, tuy rằng thực luyến tiếc bọn họ, chính là vẫn là chỉ có thể cố nén trong lòng đau. Dựa theo cha mẹ kỳ vọng nỗ lực sống sót, này có lẽ là nàng hiện tại duy nhất có thể vì phụ mẫu làm một sự kiện, cũng là nàng đời này cuối cùng một lần nghe cha mẹ nói. Viên Tương Hạ còn không có trở về, thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. trề lớp trong mắt không tha cùng khổ sở, khóe mắt một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống, biến mất ở nhị tần. Vài phút sau khi đi qua, Viên Tương Hạ mới phụng một cái cái ly đi vào thiếu nữ phòng. "Hân hân, thủy tới, mau uống đi." Viên Tương Hạ trước đem cái ly phóng tới trên bàn, sau đó đến gần mép giường khom lưng đem thiếu nữ từ giường thượng nâng dậy tới, lúc này mới đem thủy đưa tới thiếu nữ bên miệng. Ưng ngực, ưng ngực thiếu nữ có chút vội vàng uống đưa tới bên miệng thủy. Thực mau một chén nước liền bị thiếu nữ cấp uống hết. Nhưng mà thiếu nữ vẫn là cảm thấy không đủ ngăn khát, chỉ là nàng da mặt không có như vậy hở, cũng ngượng ngùng lại hướng Viên Tương Hạ muôn nước uống. "Cảm ơn ngươi, Viên tiên sinh." Nhìn Viên Tương Hạ đem ly nước đặt ở trên bàn, thiếu nữ nhẹ giọng nói lời cảm tạ. "Cảm tạ cái gì? Một chút việc nhỏ mà thôi." "Đúng rồi, ta nơi này còn có chút dược, hẳn là có thể trị ngươi hiết hầu khản khàn linh tinh." Đợi lát nữa ăn xong đồ vật lúc sau hướng thuốc đi. Viên Tương Hạ ngồi ở ghế trên, nhìn thiếu nữ tiểu tụy sắc mặt, nghe xong nàng thanh âm mới nhớ tới tối hôm qua thiếu nữ lên tiếng khóc giống tình cảnh, phòng đoán nàng hiện tại yết hầu nhất định thực không thoải mái. "Ân, đồ vật trễ chút ăn cũng không có việc gì, chính là hiện tại ta có cái vấn đề rất quan trọng, không biết có thể hay không hỏi ngươi." Thiếu nữ vội vàng nhìn Viên Tương Hạ, nói chuyện thanh âm do do dự dự, tựa hồ có điểm không thể nào mở miệng. A ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, có cái gì không thể hỏi. Chỉ cần ta biết đến, ta đều sẽ nói cho ngươi. Nhìn thiếu nữ rồi giâm khuôn mặt nhỏ, Viên Tương Hạ nhịn không được nhẹ giọng bật cười. "Ấn xin hỏi, Viên Tiên Sinh lợi hại sao? Viên Tiên Sinh có phải hay không gì năng giả? Hoặc là cái có rất lớn bản lĩnh hoặc là có công phu người?" Thiếu nữ Khẩn Trương nhìn Viên Tương Hạ, ngữ khí cẩn thận, ngữ tốc lại rất mau hỏi xong liên tiếp vấn đề. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Viên Tương Hạ. Mấy vấn đề này hỏi rất hay a, bất quá mấy vấn đề này rất quan trọng sao? Ngươi hỏi cái này chút vấn đề muốn làm cái gì? Viên Tương Hạ sau khi nghe xong thiếu nữ vấn đề lúc sau, thay đổi cái dáng ngồi, chân trái điệp vượt bên phải chân phía trên, tay phải khuỷu tay gác ở ghế dựa trên tay vịn, sau đó chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thiếu nữ không biết có phải hay không chính mình ngảo giác. Tổng cảm thấy hiện tại Viên tiên sinh nói chuyện bộ dáng cùng phía trước so sánh với, làm nàng có loại nguy hiểm cảm giác. Nếu mạo phạm đến Viên tiên sinh nói, ta thực xin lỗi. Nhưng là ta thật sự rất muốn biết Viên tiên sinh đến toụt cùng lợi hại hay không, bởi vì ta tưởng biến cường, ta tưởng y đi theo cha mẹ tâm nguyện sống sót. Chính là nếu ta tưởng ở cái này loạn thế bên trong hảo hảo sống sót nói, ta nhất định phải đến biến cường, biến lợi hại. Nếu ta còn là cùng trước kia giống nhau nhỏ yếu Không bản lĩnh nói, như vậy về sau ta một người tại đây loạn thế bên trong vẫn là đồng dạng có thể nhậm người khinh nhục, nhậm người đạp hư. Như vậy tồn tại nói, không phải cô phụ cha mẹ kỳ vọng sao? Nói vậy, cùng với tồn tại chịu tội, không bằng ngay từ đầu liền đã chết tính. Thiếu nữ ngứ khí phi thường vội vàng đối viên tương hạ giải thích, biểu tình cũng rất là sốt ruột, trong mắt có nước mắt lấp loè, nhưng nàng tựa hồ vì chứng minh tưởng biến cường tâm ý, chính là ẩn nhẫn. không cho nước mắt rơi xuống. Nguyên lai like là như thế này, à ngươi có thể nhanh như vậy liền tưởng khai là chuyện tốt, cũng thực làm ta ngoài ý muốn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ý gì theo ngày hôm qua biểu hiện của ngươi, chờ ngươi khôi phục lại, tưởng khai lúc sau còn phải chờ thượng một đoạn thời gian đâu. Ngươi yên tâm, ta không có không cao hứng, cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không cần khẩn trương. Viên tương hạ đối với thiếu nữ cách nói cảm thấy thực vui mừng, cũng rất là đau lòng. Nhìn đến nàng đầy mặt chờ mong nhìn chính mình, muốn nói lại thôi, viên tương hạ trong lòng cũng hạ một cái quyết định. Muốn nói lợi hại nói, ta có lẽ không phải lợi hại nhất, bất quá bản lĩnh nói, nhưng thật ra còn có vài phần. Nếu ngươi muốn biến cường nói, ta có thể giáo ngươi, ta có thể cho ngươi trở nên cùng ta giống nhau rất có bản lĩnh, có thể cho ngươi ở cái này loạn thế bên trong sống được xuất sắc tùy ý. Cần có thể trợ giúp ngươi đi đối phó bên ngoài những cái đó đáng sợ tang thi cùng với thiếu chút nữa hại người của ngươi. Bất quá muốn ta giáo ngươi có thể, trừ phi ngươi nguyện ý trở thành người của ta. Ta dạy cho ngươi một thân bản lĩnh, là ngươi có tư bản có thể ở mặt thế rừng chân, nhưng là ngươi cần thiết đến trở thành thuộc hạ của ta, vì ta làm việc, vì ta bắn mạng, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải đến làm cái gì, tuyệt đối không thể có không ý niệm. Như vậy điều kiện Ngươi nguyện ý sao?" Viên Tương Hạ nói tới đây, kỳ thật đã là ở hướng thiếu nữ để lộ ra chính mình một bộ phận bí mật, hắn tuy rằng là nửa dụ hoặc nửa uy hiếp hỏi thiếu nữ ý nguyện, nhưng là nếu làm thiếu nữ đã biết chính mình phương diện nào đó sự, như vậy liền không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Thiếu nữ đáp ứng nói, "Tự nhiên là có thể tâm tưởng sự thành, nếu nàng sợ hãi, lùi bước, muốn cự tuyệt nói, như vậy đừng nói biến cường báo thù gì đó, hắn đầu tiên liền sẽ không bỏ qua thiếu nữ." Ta. Ta. Ta nguyện ý. Thiếu nữ nghe Viên Tương Hạ nói được như vậy đáng sợ, trong lòng tự nhiên là sợ hãi, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến cha mẹ hy sinh chính bọn họ mệnh, chỉ vì làm chính mình có thể hảo hảo sống sót, nếu chính mình cự tuyệt nói, bên ngoài thế đạo như vậy loạn, nàng lại nên thượng nào đi tìm người giao chính mình biến cương đâu, mà chính mình kéo dài hơi tàn tồn tại, lại có thể sống thượng mấy ngày đâu. Ta nguyện ý chỉ cần có thể hảo hảo tồn tại. có thể biến cường, có thể bảo vệ tốt chính mình, liền tính một ngày nào đó sẽ vì viên tiên sinh mất đi sinh mệnh, ta cũng nguyện ý thỉnh viên tiên sinh nhận lấy ta, giao giáo ta đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cầu xin, chỉ kém không có quỳ xuống tới thiếu nữ, Viên Tương Hạ gật gật đầu, vừa lòng cười. Lúc sau mấy ngày, Viên Tương Hạ chỉ làm thiếu nữ Hảo Hảo nghỉ ngơi dưỡng thân thể, mỗi ngày đều cho nàng mang thủy mang đồ ăn, đem nàng chiếu cố đến Hảo Hảo Quả thực mau thành thiếu nữ tái sinh phụ mẫu. Vài ngày sau, thiếu nữ thân thể cũng toàn bộ khôi phục, không hề như vậy mềm như bông. Viên Tương Hạ tự mình đến thiếu nữ trong phòng mang theo nàng đi tới lầu 1. Thiếu nữ đi theo Viên Tương Hạ đi vào lầu 1 lúc sau, nhìn đến chính là cơ hồ ngo đứng đầy sảnh ngoài đáng người. Những người đó có nam có nữ, ra trẻ không đồng nhất, mỗi người khí chẳng đều làm nàng cảm thấy thực không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là Khi bọn hắn thấy đi ở chính mình phía trước viên tướng Hạ Khi, kia từng trương trên mặt sở lộ ra tới nghiêm túc cùng trung thành. Thiên Sinh hảo. Bị viên tướng Hạ đưa tới những người đó trước mắt thiếu nữ, nghe bên tai truyền đến chỉnh tề hữu lực tiếng hô, liền minh bạch những người này cùng chính mình giống nhau, đều là viên tướng Hạ người. Ân. Mấy ngày nay các ngươi đều vất vả, các ngươi nỗ lực cùng thành quả ta đều thấy được, cũng nghe tới rồi, các ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng. Hiện tại cùng các ngươi giới thiệu một chút đứa nhỏ này, nàng Têu Tôn hừ hừ, năm nay 20 tuổi rồi, hiện tại là cái cô nhi. Về sau nàng cùng các ngươi giống nhau, đều là người của ta. Nàng hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu, ta sẽ trước mang theo trên người một đoạn thời gian, chờ nàng xuất sư, liền sẽ cùng các ngươi giống nhau cùng nhau vì ta hiệu lực. Viên Tương Hạ đem thiếu nữ kéo đến chính mình trước người, mỉm cười hướng chính mình thủ hạ nhóm giới thiệu thiếu nữ thân phận. Làm đại gia nhanh chóng nhận thức nàng, quen thuộc nàng. Viên tương hạ cứu người trở về, thậm chí là thu tân thủ hạ, này đối với các thủ hạ của hắn tới nói một chút cũng không kỳ quái. Nhưng làm đại gia kinh ngạc cùng to mò chính là, tiên sinh đây là lần đầu tiên vì một tân nhân đưa bọn họ đều cấp triệu hoán trở về, đây cũng là cái thứ nhất bị tiên sinh tự mình mang theo trên người rệ rỡ thủ hạ. Kết quả là Ở không biết tiên sinh là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào mới có như vậy đặc biệt đối đái, mọi người đối đái thiếu nữ thái độ đều phi thường khách khí, thậm chí có thể nói là thân thiện. Dù sao cũng là tiên sinh che chở người, bọn họ tự nhiên cũng muốn tôn trọng, tiểu tâm đối đái. Ở chung thời gian luôn là thực ngắn ngủi, ở thiếu nữ cùng chính mình thủ hạ nhóm dần dần thục lạc lên lúc sau, viên tương hạ liền làm cho bọn họ cắt hồi cắt cương bị đi. Cũng là tự ngày đó lúc sau. Dài đến 1 năm huấn luyện cùng dã, do đó là viên tương hạ chính yếu sinh hoạt hàng ngày, mà thiếu nữ đơn giản bình phàm sinh hoạt cũng ở kia 1 năm không còn nữa tồn tại. 1 năm thời gian nói trưởng cũng là, nói đoạn cũng đúng. Tại đây 1 năm thời gian thiếu nữ từ một cái ngây thơ yếu ớt thiếu thi hoa, dần dần trưởng thành vì một cái năng lực ngoại phóng thời điểm là một cái cả người mang thứ, có lực sắt thương xương rồng bà. Mà hơi thở nội liễm thời điểm chính là một đóa có thể dụ hoặc người. vệ hoặc nhân tâm bị ngăn hoa. Một năm thời gian đối với huấn luyện một cái thủ hạ tới nói, thời gian có lẽ có chút trường, không biết người khả năng sẽ đối như vậy một cái thủ hạ thất vọng. Nhưng là một năm thời gian lại làm thiếu nữ dần dần trở thành viên tương hạ bên người thân mật nhất, cũng là để cho hắn xem trọng thủ hạ. Chương 48 trưởng thành, giết người. Thiếu nữ gần dùng một năm thời gian liền trở thành viên tương hạ bên người làm người kính sợ bội phục thủ hạ. Mà nàng làm người kính sợ nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng là viên tương hạ sở hữu thủ hạ thực lực mạnh nhất, mà là nàng ngụy trang cùng kỹ thuật diễn là để cho người khó lòng phòng bị. Đừng nhìn thiếu nữ trường một bộ thanh thuần mạo mỹ nhu nhược dạng, nếu là xem thường nàng lời nói, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Tuy nói không phải chết ở tay nàng thượng, nhưng là thử nghĩ một chút, một khắc trước còn làm người cảm thấy vạn phần tin nhiệm, yêu thích, thậm chí là ý lại người. Ngay sau đó liền đem ngươi đưa đến người khắc vết dao thượng. Còn có cái gì so loại này bị tín nhiệm thích người phản bội thương tổn, là người chết không nhắm mắt còn muốn thống khổ, đáng sợ đâu. Thiếu nữ từ thành công xuất sư lúc sau, trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới sát sát tang thi vì dân trừ hại ở ngoài, đó là đãi ở viên tướng hạ bên người tùy thời chờ mệnh lệnh. Tuy rằng trở thành vì người khác bán mạng cấp dưới, nhưng là thiếu nữ cảm thấy viên tướng hạ kỳ thật vẫn là cái không tồi chủ tử. Nghe thương đối nàng thực hảo, thứ khoan dung, nàng có không hiểu địa phương, cũng sẽ thực kiên nhận vì nàng rằng rải. Làm hắn một năm cấp dưới, trừ bỏ ngẫu nhiên chạy chạy chân, sát sát tang thi bên ngoài, viên tướng hạ đừng nói với người, liền một cái đứng đắn nguy hiểm nhiệm vụ cũng không giao cho nàng đã làm. Cho nên này một năm thời gian, nàng quá đến vẫn là thực nhẹ nhàng, thực thoải mái. Nàng tưởng, này đại khái chính là ba ba mụ mụ sở hy vọng nàng có thể quá thượng an ổn nhật tử đi. Liên ở thiếu nữ một bên tùy tiện đi dạo, một bên sắt tang thi luyện luyện tập thời điểm, một con hình thể lớn này, đồng bạn không ngừng gấp ba màu đen cánh chim bắt ca từ nơi xa xỉ cánh bay đến thiếu nữ trước mặt. Đây là một con biến dị bắt ca, là viên tương hạ thủ hạ một cái thuần thú sư huấn luyện hảo lúc sau hiến cho viên tương hạ dùng, làm như bình thường dùng để giao lưu cùng truyền lại tin tức công cụ. Mà lúc này này chỉ bắt ca ở thiếu nữ trên đầu vòng một vòng lúc sau Tựa hồ là bởi vì tìm không thấy đỉnh chú địa phương, phát ra một tiếng bất mãn tiếng kêu, sau đó ngừng ở một con bị chém rất nửa thân chạc cây thượng. Bác ca ngừng ở chạc cây thượng lúc sau, đối với thiếu nữ phiến vài cái chính mình đen nhánh lượng lệ cánh chim, tựa hồ là ở ý bảo thiếu nữ tới gần một chút. Thấy Bác ca hành động lúc sau, thiếu nữ phi thường thuận theo đến gần Bác ca, đứng ở thích hợp khoảng cách, dưỡng mắt nhìn nhìn ngừng ở chạc cây thượng Bác ca. Nói đi, tiểu tám Viên tiên sinh có cái gì muốn phân phó? Thiếu nữ mỉm cười nhìn bát ca, ngữ khí cùng bát ca tựa hổ tương đương quen thuộc. Có nhiệm vụ có nhiệm vụ 20 căn cứ, Nam, Hà Lương, 32 tuổi, cầm một viên nốt dồi đen, thực rõ ràng, giết hán. Có nhiệm vụ có nhiệm vụ 20 căn cứ, Nam, Hà Lương, 32 tuổi, cầm một viên nốt dồi đen, thực rõ ràng, giết hán. Bắt ca đem tin tức lại lặp lại một lần lúc sau liền câm miệng không hề răng, chỉ là thằng ở trạng cây thượng bướng bình nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên ngoài hoài đầu nhìn xem thiếu nữ. Muốn giết người sao? À người này thật đúng là xui xẻo à, nhất định phải chết ở ta trong tay, cũng thật là may mắn à, sẽ trở thành chết ở ta trên tay người đầu tiên. Đã sớm nên tới sự, viên tương hạ cho nàng như vậy lớn lên thời gian làm chuẩn bị tâm lý, nàng đã sớm nên thói quen. Tuy rằng còn không có giết qua người, nhưng là nhìn các đồng bạn giết người cũng không phải một lần hai lần. Nên như thế nào giết người, nàng cũng là hiểu. "Tiểu 8, ngươi trở lại viên tiên sinh bên người lúc sau, liền như vậy nói cho hắn, thu được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Thu được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện Bắc Ca, ở nghe được thiếu nữ kêu gọi lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nghe thiếu nữ nói. Hơn nữa đem thiếu nữ lặp lại hai lần nói cấp thuật lại một lần, lúc này mới lại lần nữa giương cánh nhẹ nhàng niên rời đi. Nhìn theo Bát Ca rời đi thiếu nữ, khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Bát Ca ở rời đi phía trước còn đối nàng nói nói mấy câu, cùng nhiệm vụ không quan hệ, bất quá là an ủi cổ vũ nàng. Bất quá thiếu nữ sẽ tin tưởng đó là từ một con Bát Ca trong óc chính mình nghĩ ra được sao? Ngẫm lại cũng biết là viên tương hạ giáo Bát Ca nói. Đối với viên tướng hạ này nhất cử động, thiếu nữ vẫn là cảm thấy rất cảm động, chi kỳ. Thiếu nữ cũng không có sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ, mà là tiếp tục đi phía trước đi tới, San Lệ Tang thì chặng vạng lúc sau mới về tới viên tướng hạ bí mật cứ điểm. Vẫn là 1 năm trước bị mang về tới địa phương, bọn họ cũng không có rời đi vị trí, bởi vì nơi này là một cái rời xa đám người tuyệt đối bí ẩn địa phương, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa liền tính bị phát hiện Người khác cũng chỉ sẽ tưởng không muốn rời đi gia hộ gia đình. Tuy rằng nơi này cũng thường xuyên sẽ có tang thi thăm, nhưng là lại không cách nào đối viên tương hạ bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc hắn cũng là có điều chuẩn bị. Một năm thời gian, căn nhà này trên cơ bản trừ bỏ thiếu nữ cùng viên tương hạ bên ngoài, những người khác rất ít trở về cư trú. Mà gần nhất một đoạn này, thời gian bởi vì viên tương hạ có việc ra ngoài, chỉnh đống phòng ở chỉ còn thiếu nữ một người. Cang La có vẻ chống vắng cùng Quảng Quốc Á. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, thiếu nữ liền đơn giản thu thập một chút, nghiên cứu hảo 20 căn cứ vị trí lúc sau, thiếu nữ rời đi bí mật này cứ điểm, liền thẳng đến nhanh chóng nhất lộ tuyến mà đi. Đương thời nữ rốt cuộc tới 20 căn cứ thời điểm, thời gian đã qua đi ban ngày, dọc theo đường đi cũng thành công tránh đi không ít nguy hiểm, cuối cùng thuận lợi tới mục đích địa. Nhìn 20 căn cứ trước đại môn xếp thành một đội nhân mã chờ tiến căn cứ. Thiếu nữ gắt gao mà ôm trong lòng ngực có chút cụ nát ba lô, chà trộn vào trong đám người. Vẫn luôn chờ đến trời tối xuống dưới mới rốt cuộc đến phiên thiếu nữ. Mà gác ở trước đại môn thủ vệ nhìn túi đầu đi đến chính mình trước mặt nữ nhân, bởi vì túi đầu cho nên nhìn không thấy đối phương đến tuột cùng là cái gì tuổi tầng, chỉ là từ kia rất là chật vật cụ nát quần áo thượng cùng với nữ nhân dơ hề hề đầu tóc tới xem, cảm thấy đối phương cũng bất quá là cái tay chói gả không chặt người thường thôi. ngẩng đầu lên, tên họ, tuổi. Thủ vệ viên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ đỉnh đầu, không kiên nhẫn lệ thường hỏi chuyện, vốn dĩ hẳn là còn có một câu có không gì năng chờ, nhưng là thủ vệ viên cũng không tin tưởng trước mắt cái này một thân hỗn độn nữ nhân sẽ có cái gì bản lĩnh, cho nên liền tỉnh lực qua. Thiếu nữ nghe thấy thủ vệ viên không kiên nhẫn thanh âm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh vào thủ vệ viên trong mắt chính là một trường cùng thiếu nữ đầu tóc giống nhau rờ hề hề mặt. Quả thực so hoa miêu còn thảm không nỡ nhìn, duy nhất thấy qua đi đại khái chính là thiếu nữ sáng ngời mắt to đi. Lăng Vương, 21 tuổi. Thiếu nữ đem thủ vệ viên khinh thường ánh mắt thu vào đáy mắt, liếm mặt mày, sợ hãi rụt rè trả lời. "Lăng Vương?" Tên người xấu, tên cũng xấu. Qua đi bên kia chờ, đợi lát nữa có người muốn kiểm tra thân thể của ngươi hay không có vết thương linh tinh. Thủ vệ viên đối với thiếu nữ Lâm Thời Biên ra tới tên khinh thường cười cười, tùy tùy tiện tiện đem nàng đuổi đi. Mãi cho đến 8 giờ, 9 giờ thiếu nữ mới chính thức nhập trú 20 căn cứ, bất quá bởi vì nàng chỉ là cái không có năng lực, không có mỹ mạo người thường, cho nên ở đem chính mình tiến vào khi sở mang đến 3 lô giao ra đi thời điểm chỉ đổi tới rồi một cái nửa tân nửa cũ lều trại. Cũng may mắn căn cứ này mệnh lệnh rõ ràng cấm trong căn cứ nhân viên tự mình ngủ đả. cướp đoạt người khác tài sản, nếu không bằng thiếu nữ một cái nhu nhược tân nhân chỉ sợ liền ngủ địa phương cũng không có. Thiếu nữ tiến vào căn cứ lúc sau mấy ngày trừ bỏ điệu thấp làm người, làm việc bên ngoài, cũng sẽ bất động thanh sắc đi nghe người khác bắt quái, từ người khác trong miệng biết được căn cứ này đều có người nào, cái gì nhân vật lợi hại. Vài ngày sau, cấp căn cứ hạ tầng nhân viên đều để lại bình phàm bình thường lại kiên định nỗ lực ấn tượng lúc sau, Thiếu nữ mới bắt đầu bí mật tìm hiểu mục tiêu nhân vật thân phận cùng nơi. Ngày này, là thiếu nữ đi vào căn cứ này đầu một tháng, cũng là tại đây một ngày nàng tra được mục tiêu nhân vật thân phận cùng nơi. Nguyên lai like cái kia Tiêu Hà Lương nam nhân là căn cứ này tuần tra viên, chỉ là so thủ vệ viên muốn tốt hơn như vậy một chút chức quan mà thôi, mà hắn công tác chủ yếu là phụ trách buổi tối 12 điểm lúc sau bên trong căn cứ tuần tra công tác, đến nỗi ban ngày còn lại là một khác ban nhân viên phụ trách. Đương thiếu nữ trong lúc vô ý gặp phải gia tớ Lãnh Cương Hà lương khi, trong mắt cơ hồ khống chế không được phẫn hận thiếu chút nữa lộ ra ngoài thân phận của nàng. Nhanh chóng thấp hèn đầu lúc sau, sửa sang lại hảo cảm xúc, chờ thiếu nữ lại một lần ngẩng đầu lên cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn như cũng là kia một bộ bình tĩnh đạm nhiên thần sắc, phảng phất phía trước khắc thường chưa từng phát sinh quá. Thẳng đến Hà lương lãnh hộp cơm từ bên người nàng rời đi lúc sau, thiếu nữ mới tìm cái lấy cớ hồi chính mình liều trại. Ha Lương sao? Ha ha. Nguyên lai like ngươi kêu Hà Lương ác viên tiên sinh thật đúng là có tâm a, thế nhưng cho ta lớn như vậy kinh hỉ thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở lều trại nội, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lều trại phía trước, trong mắt là ngăn không được căm giận ngút trời, như mĩ non trầm thấp thanh âm nguy hiểm mà lại tràn ngập dụ hoặc lực. Cái kia kêu, kêu Hà Lương nam nhân chính là hơn 1 năm trước thiếu chút nữa chiếm hữu thiếu nữ người, cũng là vì hắn, thiếu nữ mới có thể mất đi duy nhất thân nhân. Đối với cái này hận đến tận xương tủy nam nhân, thiếu nữ không phải không có ý tới báo thù, chỉ là gần nhất thiếu nữ chỉ biết nam nhân bộ dạng, còn lại thân phận bối cảnh một mực không biết. Thứ hai, thiếu nữ thời thời khắp khắp đãi ở viên tướng hạ bên người, dễ dàng không thể rời đi bí mật cứ điểm qua xa, cho nên vẫn luôn vô pháp báo thù. Nếu viên tướng hạ muốn nàng giết đối tượng là nàng vẫn luôn muốn báo thù đối tượng, như vậy đối với như vậy một cái háo sắc mà lại không có nhiều ít bản lĩnh nam nhân phía trước thiếu nữ sở thiết lập mấy cái phương án đương nhiên đều không dùng được. Đối với một cái háo sắc nam nhân tới nói, còn có cái gì so dụ ra để giết càng dễ dàng đắc thủ đâu. Vì thế ở kế tiếp một đoạn thời gian, thiếu nữ mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở trên quảng trường người đều ngủ đến không sai biệt lắm thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi, âm thầm đi theo Hà Lương, nhớ hắn tuần tra chủ yếu lộ tuyến cùng tuần tra tình hình lúc ấy đi làm sự. Hôm nay ban đêm, Đại khái là sau nửa đêm 2, 3 điểm đi, canh giờ này cho dù là tuần tra người cũng có chút chịu đựng không nổi, tinh thần đã có chút hề bại, thả lỏng. Hà Lương cùng hắn nơi cái kia đội ngũ đồng dạng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, thông thường lúc này, vì làm chính mình có thể càng có tinh thần đi ứng phó sau nửa đêm tuần tra thời gian, này đó tuần tra người 10 có 8, 9 đều sẽ đi tìm nữ nhân phát tiết một chút. Hà Lương cũng không ngoại lệ, cho nên do sớm báo thủ cùng với kết thúc nhiệm vụ Thiếu nữ lựa chọn ngày này chấp hành nhiệm vụ. Lao hà, ca mấy cái liền đi trước ca ngươi trước giúp chúng ta tuần tra, chờ chúng ta xong việc lại đổi ngươi. Ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, mấy nam nhân đối với một cái bộ dạng giống nhau, cảm có viên trí nam nhân nói, trong miệng còn không ngừng phát ra dâm đáng tiếng cười. Hảo hảo hảo, các ngươi mò một chút ra, đường lại cỏ tới cỏ lui, kéo đã lâu như vậy. Bị kêu láo hà người vẻ mặt bất đắc di thúc giục bọn họ. Nhìn theo mấy nam nhân sung sướng cầm tay mà đi. Thằng đến nhìn không thấy kia mấy nam nhân, mới vẻ mặt khinh thường chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Thiết còn không phải là khi dễ lão tử không hậu trường, bản lĩnh cũng không bọn họ đại sao? Mỗi lần đến lúc này luôn là đem ta lưu đến cuối cùng, chính mình trước sảng chứ, mới chừa chút cặn bã cho ta, có ý tứ sao? Xem thưởng ta cứ việc nói thẳng. Cái kia bị theo lão hạ nam nhân chính là thiếu nữ muốn xuống tay đối tượng. Hà Lương. Lúc này hắn chính hùng hùng hổ, hổ hổ hướng tới mặt khác một cái ngõ nhỏ đi đến, lại không biết có chẳng thiên ngoại bay tới Diễm Ngộ đang ở chờ hắn đâu. Hà Lương hướng tới u tĩnh hẻm nhỏ đi đến, đại hắn rời xa đầu ngõ, đi vào một cái chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên phát hiện nào đó trong một góc có cái bóng dáng co rúm lại ở nơi đó. Thứ gì? Ra tới. Hà Lương nhìn súc ở trong góc bóng dáng, trong lòng có điểm phát mao, không dám tiến lên. chỉ có thể chạm đến xa một chút, một bên múa may trong tay vũ khí, một bên hướng tới trong một góc bóng dáng lớn tiếng quát lớn. "Là, là ta, ta là người trong một góc bóng dáng tựa hồ là bị Hà Lương lớn tiếng quát lớn cấp dọa tới rồi, co rúm lại vài cái, bóng dáng hơi hơi có điểm phát run, sau đó mới chậm rì rì từ trong một góc dạo bước mà ra. Hảo mỹ a trong một góc người từ hắc ám trong một góc đi ra, lác đác lưa thưa ánh trăng chiếu vào người kia trên người." Làm. Hà Lương thấy rõ ràng phía trước bóng dáng nguyên lai là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái thực tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ. "Ngươi, xin hỏi ngươi là tuần tra viên sao?" Thiếu nữ mở to một đôi mỹ lệ mê mang mắt to, khẩn trương mà sợ hãi nhìn thân xuyên tuần tra viên chế phục Hà Lương. "Đúng vậy, ta chính là tuần tra viên, không biết tiểu muội muội ngươi đã chê thế này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu?" Hà Lương nghe thiếu nữ Điểm Mỹ tiếng nói trung sợ để lộ ra khẩn trương, tâm tư đã sớm say mê. "Đại ca ca, thỉnh ngươi cứu cứu ta, có người xấu. Người xấu ở theo dõi ta, người xấu vẫn luôn đi theo ta, ta sợ hãi cực kỳ, liền trốn vào này hẻm nhỏ. Ta tưởng về nhà chính là ta lại không dám đi ra ngoài, ta sợ. Ta sợ người xấu còn không có rời đi." Thiếu nữ vừa nghe đến Hà Lương nói chính mình là tuần tra viên, Lập tức tiến lên gắt gao nắm Hà Lương tay áo, giống như như vậy là có thể cho nàng cảm giác an toàn, sau đó đem chính mình trên người đã phát sinh sự nói cùng hắn nghe. Ngươi bị người xấu đuổi theo. Kia ngươi thấy được cái kia người xấu bộ dạng sao? Hà Lương nhìn rượi vào chính mình như vậy gần thiếu nữ, điểm điểm ánh trăng chiếu vào thiếu nữ khuôn mặt thượng, đem thiếu nữ mặt điểm suýt đến càng thêm thuần khiết, Nhu Mỹ nhìn thiếu nữ bất lực bộ dáng, Hà Lương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa thành thủy, hơn nữa hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có thể người được thiếu nữ trên người truyền đến, kia cổ như có như không mùi sữa. Không, không có, ngay từ đầu thời điểm ta còn không có cảm giác được, sau lại đi tới ít người địa phương thời điểm đột nhiên cảm giác ta eo giống như bị người khác một phen, không, hẳn là sợ. Cái kia người xấu ở ít người địa phương hai tay sờ lên ta eo, có điểm dùng sức, ta bị hoảng sợ lúc sau liền chạy. Thiếu nữ càng là nói liền càng sợ hãi, phảng phất cái kia người xấu còn ở phụ cận giống nhau, cả người nhịn không được càng thêm tới gần Hà Lương. "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần sợ a có đại ca ca ở, đại ca ca bảo hộ ngươi, người xấu không dám tới khi dễ ngươi." Tiểu muội muội cấp đại ca ca nhìn xem ngươi eo, nhìn xem cái kia người xấu có hay không đem ngươi lộng bị thương a. Hà Lương một bên an ủi, một bên duỗi tay đỡ thiếu nữ. Cả người bẩy biến ra một bức hư ôm bộ dáng, mà ở thiếu nữ túi đầu thời điểm, Sắc mê mê đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu nữ lộ ra tới chân bóng cổ cùng lóa lỗ bên ngoài bóng loáng cánh tay, cùng với hơi hơi kiểu cái mông. Ta, ta không có việc gì, cái kia người xấu không có đem ta làm thương. Thiếu nữ thanh âm từ ngay từ đầu kinh ngạc, đến mặt sau thanh âm càng ngày càng thế, tuy nói là cự truyện, nhưng là đương hà lương đem móng đuớt rôi hương thiếu nữ phần eo thời điểm, Thiếu nữ cũng không có né tránh, chỉ là hơi hơi có chút phát run mà thôi. Tiểu muội muội eo thật tế thật bạch, thật là nộn thật sự a, ngươi thơm quá. Hà Lương Phi thường thuận lợi vén lên thiếu nữ áo trên, nhìn thiếu nữ trắng tinh non mịn eo, nhịn không được sờ soạng một phen, không, có lọt vào thiếu nữ phản kháng, lá gan cũng dần dần phi lên, nhịn không được cúi đầu, đem mặt để sát vào thiếu nữ nghe nghe, quả nhiên có một cổ nhàn nhạt nãi hương. Liên ở Hà Lương sắc tâm quá độ. Muốn làm điểm thực tế tính, càng thêm thâm nhập sự tình khi, đột nhiên phần cổ chợt lạnh, Hà Lương vươn tay sờ sờ chính mình cổ, cảm giác được chính mình cổ ẩm ướt nhiệt nhiệt, đem tay quấn đến trước mắt vừa thấy, đồng tử chợt phóng đại. Còn không đợi Hà Lương nói cái gì, cả người liền nháy mắt mất đi sức lực, nằm ngã xuống trên mặt đất. Con không có tắc thở Hà Lương mở to đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ trừng mắt thiếu nữ, phảng phất ở chất vấn vì cái gì? Có phải hay không thực phẫn nộ? Thật không cam lòng, cũng rất tò mò. Vì cái gì chính phụ trọng ngươi đâu? Đã bị giết. Vì cái gì ta muốn giết ngươi? Thiếu nữ đem chính mình áo trên sửa sang lại hảo, sau đó công hạ thân tử ngồi xổm Hà Lương bên người, vươn tay dùng sức vô vô Hà Lương gương mặt, trên mặt tràn đầy trăn trọc cùng ta mị. Bởi vì ngươi đáng chết. Có nhớ rõ hơn 1 năm trước có cái tiểu tôn hân hân tuổi trẻ thiếu nữ sao? Ta chính là cái kia thiếu nữ. Cái kia thiếu chút nữa bị ngươi chiếm hữu thiếu nữ, vì cứu ta bị ngươi đánh đến chết khiếp mù mù, nếu không phải bởi vì ngươi nói, chúng ta căn bản là sẽ không gặp gỡ Tang Thi. Nếu không phải bởi vì ngươi đánh không lại Tang Thi liền đem chúng ta ném xuống nói, ta mù mù cũng sẽ không chết. Đều là ngươi bởi vì ngươi cho nên ngươi đáng chết. Biết ngươi đời này kết quả cuối cùng là cái gì sao? Ha hả, ai chính là chết ở tay của ta thượng. Từ ngươi khinh nhục ta ngày đó bắt đầu, Từ ngươi gián tiếp hại chết ta mụ mụ ngày đó bắt đầu, ngươi lời này liền chú định muốn chết ở tay của ta. Chẳng sợ ngươi bị người khắc giết, ta cũng phải tìm đến ngươi thi cốt đem ngươi cốt sát. Chẳng sợ ngươi bất hạnh biến thành tăng thi, ta cũng phải tìm đến biến thành tăng thi ngươi, đem ngươi thiên đào vạn quả. Thiếu nữ cán răng, đưa bọn họ chi gian ân đoán tinh tế nói tới, bởi vì phẫn nộ cùng thù hận mà chàn ngập thơ máu đôi mắt gắt gao trừng mắt hà lương. Ngươi thật nên may mắn ngươi là chết ở ta trên tay người đầu tiên, ta mới có cái này thiện tâm cùng nhẫn tâm làm ngươi bị chết minh bạch, bị chết thể diện, nếu không chỉ sợ ngươi vô pháp thống thống khoái khoái đã chết. Thiếu nữ cứ như vậy bồi ở Hà Lương bên người, nói làm hắn phẫn hận cùng sợ hai nói, thẳng đến hắn hoàn toàn không khí mới rời đi. Thu cũng báo, nhiệm vụ cũng hoàn thành, thiếu nữ màn đêm buông xuống liền từ đã sớm sở tốt góc chết suốt đêm rời đi. Chờ đến thiên tướng lượng khí, Tuần tra tiểu đội người phát hiện Hà Lương thi thể khi, thiếu nữ đã sớm chạy xa. Chờ thiếu nữ trở lại bí mật cứ điểm thời điểm, đã là đại giữa trưa, mà Viên Tương Hạ đã sớm ở trong phòng chờ nàng đã trở lại. Đã trở lại, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Còn thuận lợi sao? Viên Tương Hạ ưu nhã ngồi ở phòng khách ghế trên, trên mặt mang theo một màn ôn hòa ý cười, ôn nhu dò hỏi thiếu nữ. "Ân, thực thuận lợi, ta ngụy trang luôn luôn thực hảo, liền tính rời đi." Những người đó cũng đừng nghĩ bắt được ta." Thiếu nữ đi tới Viên Tương Hạ trước người, hồi phục Viên Tương Hạ hỏi chuyện. "Thư hảo, nay hơn 1 tháng tới ngươi cũng vất vả, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, có chuyện gì, chế chút lại nói." Viên Tương Hạ gật gật đầu, tựa hồ rất ít vừa lòng thiếu nữ biểu hiện. "Cái kia cảm ơn ngươi, Viên tiên sinh." Thiếu nữ gật gật đầu, lại chưa lập tức rời đi, chỉ là nhìn Viên Tương Hạ vài lần, tựa hồ ở do dự mà cái gì nửa ngày mới mở miệng. A cảm ơn ta. Ngươi ở cảm tạ ta cái gì? Viên Tương Hạ nhìn thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đáy mắt còn có cảm động, thất thanh bật cười. Ta biết, cái kiếp Tiêu Hà Lương căn bản là không phải tiên sinh nhiệm vụ mục tiêu, hắn là hận hận trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được thù hận, không giải được hết. Tiên sinh làm ta đi giết hắn, căn bản là không phải bởi vì tiên sinh chính mình yêu cầu, mà là tiên sinh vì có thể làm ta sớm một chút báo thù. Sớm một chút lại tâm nguyện, mà chuyên môn vì ta an bài nhiệm vụ. Vì tìm được người này, tiên sinh chắc là phế đi không ít công phu cùng thời gian đi. Thật sự thực cảm ơn tiên sinh. Tuy nói này đã hơn 1 năm thời gian, thiếu nữ tâm địa cũng ngành không ít, người cũng kiên cường rất nhiều, Viên Tương Hạ cũng không tái kiến quá thiếu nữ đã khóc. Nhưng là giờ phút này, nhìn bởi vì cảm động cùng thoải mái mà chảy nước mắt nhìn chính mình thiếu nữ, Viên Tương Hạ trong lòng cũng có chút động dung. Ai ngươi cái này nha đồ ngốc, này có cái gì hảo khóc đâu? Ngươi nếu đã là người của ta, như vậy vì làm ngươi có thể toàn thân tâm đầu nhập đến vì ta làm việc tâm tư, ngươi có cái gì bối rối hoặc là vì tâm nguyện, thân là chủ nhân của ngươi, ta tự nhiên là có cái này tất yếu làm như vậy. Ta làm như vậy cũng là vì có thể cho chính mình đạt được một quả càng có tác dụng cùng giá trị quân cơ, cũng không phải là đơn thuần vì ngươi, ngươi nhưng đừng cảm động sớm. Viên Tương Hạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ, đành phải sự mặt làm bộ vô tình bộ dáng, nói chút làm nhân tâm lén nói. Liên tính là như vậy, Hân Hân vẫn là muốn cảm tạ tiên sinh, cảm tạ tiên sinh làm ta có cơ hội này vì chính mình, vì mụ mụ báo thủ. Thiếu nữ đi theo Viên Tương Hạ bên người cũng có đã hơn 1 năm, đối với hắn bên người mặt khác thủ hạ cũng là có điều hiểu biết, đối với Viên Tương Hạ này phi làm, nàng trong lòng sao lại không rõ. Nếu Viên Tương Hạ không muốn thừa nhận Như vậy nàng ghi tạc trong lòng là được, cũng không hề nói thêm cái gì, lập tức về phòng nghỉ ngơi. Chương 49 lèn vào địch doanh. Từ lần đó đầu sát sau khi thành công, viên tướng hạ ngẫu nhiên cũng sẽ phái thiếu nữ đi ra ngoài chấp hành một ít trưởng kỳ theo dõi hoặc là ám sát linh tinh nhiệm vụ, mà thiếu nữ thủ đoạn hòa khí chẳng cũng theo thời gian trôi đi cùng nhiệm vụ kinh nghiệm tích lũy, mà trở nên càng thêm thuần thục, quyết đoán cùng tàn nhẫn. Cứ như vậy lại 2 năm thời gian trôi qua. khoảng cách mặt thế buông xuống đã có 3 năm thời gian. Nay 3 năm, nhân loại ở cái này cá lớn nuốt cá bé thời đại trở nên càng ngày càng ít, tăng thì số lượng cao hơn nhân loại cận tồn mấy lần. Đương nhiên tại đây loại tân hệ thống sinh thái tuần hoàn hạ, dư lại trong nhân loại có đại bộ phận đều trở thành năng lực không đồng nhất dị năng giả, cho dù không có dị năng bọn họ cũng có thể đổi bản tay trần bảo hộ chính mình, bảo hộ bên người người. Mà tăng trí chư bộ ở số lượng thượng tính áp đảo xâm nhập bên ngoài, thực lực cũng này đây một cái khủng bố tốc độ tăng trưởng, bất quá kia chỉ là số ít bộ phận. Ngày này, lệ thường báo cáo sau khi chấm dứt, ở những người khác đều đi xong lúc sau, Viên Tương Hạ đem thiếu nữ gọi lại. "Hân hân, ngươi đừng vội đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Ở một gian kín không kẽ hở trong phòng, Viên Tương Hạ ngồi ở một phên lăn lộn thức ra ghế, đôi tay khuỷu tay chống ở ghế dựa trên tay vịn. Ánh mắt liền như vậy nhìn thiếu nữ. "Chuyện gì, viên tiên sinh?" Thiếu nữ vốn là muốn theo mặt khác đồng bạn cùng nhau rời đi, chính là ở nghe được viên tướng hạ Triệu Hoán lúc sau, liền lại lần nữa ngồi xuống. "Về đối người kia giám thị không cần ngươi đi làm, ta sẽ giao cho những người khác đi làm, ta nơi này còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn ngươi đi làm, mà đi làm chuyện này, người được chọn chỉ có ngươi mới là nhất thích hợp." Viên tướng hạ ôn hòa mà đối với thiếu nữ nói như vậy, trong giọng nói là tràn đầy khẳng định cùng tín nhiệm. Chỉ có ta mới có thể làm sự. Là chuyện gì? Thiếu nữ minh bạch đây là viên tương hạ tín nhiệm nàng mới có như vậy an bài, hơi hơi dương lên mi, tò mò hỏi. Thự Thiên căn cứ là gần nhất mấy tháng mới thành lập lên một cái Tân An toàn căn cứ, tuy rằng quy mô bất quá thuộc về trung đẳng trình độ, chính là nó căn cứ thực lực lại là không dung tiểu hư, quản lý căn cứ nhân viên là mấy cái có bao nhiêu năm giao tình huynh đệ? À bọn họ quản lý cùng sửa trị dưới, toàn bộ căn cứ phòng thủ kiên cố. Thự Thiên căn cứ thủ lĩnh là Dương Thiên Hạo, mà cùng hắn cùng nhau quản lý thành lập khởi này tòa căn cứ vài người khác phân biệt là Từ Thành, Lâm Vũ, Nghiệp Chi Kỳ cùng Ngô Anh Hùng, bọn họ vài người không chỉ là đơn thuần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể ở ngắn ngủn 3 năm Bằng vào bọn họ đôi tay triệu hoán tới như vậy nhiều trung tâm đáng tin hứng cậy nhân tài cùng với thành lập khởi một tòa cũng không so đại hình căn cứ kém nhiều ít an toàn căn cứ. Bọn họ năng lực cùng trí tuệ nhưng làm người nữa. Phần cũng không dám xem thường. À, ngươi có biết vì cái gì ta sẽ nói chỉ có ngươi mới là nhất thích hợp nhiệm vụ này người được chọn sao? Viên tương hạ cười hỏi vẻ mặt nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện thiếu nữ. Không biết. Thiếu nữ lắc lắc đầu. Thật là không rõ, bởi vì chính mình cho dù năng lực xuất chúng, lại cũng không phải Viên Tương Hạ thủ hạ năng lực xuất chúng nhất, cho nên nàng cũng không biết Viên Tương Hạ nhìn chúng chính là nàng cái gì năng lực. Ở hôm nay phía trước, có vài cái căn cứ thủ lĩnh đều sôi nổi phái không ít gián điệp muốn lẫn vào Thự Thiên trong căn cứ, giáng thị bọn họ căn cứ vận tắc cùng hàng ngày, càng có muốn lẫn vào Thự Thiên căn cứ cao tầng đánh cấp cơ mật tư liệu. Nhưng mà Dương Thiên Hạo cùng hắn mấy cái các huynh đệ cũng không phải là ăn chay, vô luận là nào một phương phái ra đi người, muốn sao căn bản vào không được, muốn sao liền một chút biên đều còn không, có dính lên cũng đã bị hung hăng mà giáo huấn một đốn, sau đó nơi nào tới nơi nào đưa trở về. Những người đó dễ dàng như vậy đã bị phát hiện nguyên nhân, chủ yếu một chút là Dương Thiên Hạo bọn họ có bản lĩnh bên ngoài, thứ yếu nguyên nhân vẫn là những người đó kỹ thuật diễn cùng ngụy trang không tốt. cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đã bị bọn họ cấp xuyên qua. Mà ta muốn giao cho nhiệm vụ của ngươi chính là lẻn vào Thự Thiên trong căn cứ, trở thành cái kia trong căn cứ trong đó một viên, nỗ lực cấp cái kia trong căn cứ mọi người lưu lại một tốt đẹp ấn tượng, tranh thủ cùng Dương Thiên Hạo cùng với hắn các huynh đệ có điều tiếp xúc cùng liên hệ, thành công đánh vào bọn họ bên trong, ở cái kia trong căn cứ chiếm cứ một cái không tồi thân phận vị trí. Đem Thự Thiên căn cứ thành lập cùng với chủ yếu thành viên nói cùng thiếu nữ nghe, cùng với báo cho thiếu nữ chính mình cố ý vì nàng an bài nhiệm vụ này nguyên nhân, viên tướng hạ an bài thiếu nữ lẻn vào trong đó làm gián điệp. Nếu cái kia Thự Thiên căn cứ người cảnh giác tâm như vậy trọng, như vậy về sau ta nên như thế nào cùng tiên sinh gặp mặt, lại nên như thế nào cùng các ngươi liên hệ đâu? Ngụy Trang cùng sắm vai một người đối thiếu nữ tới nói không phải cái gì việc khó, bất quá đối phương như thế cảnh giác nói Một cái hành động thiếu suy nghĩ liền có khả năng tiết lộ chính mình thân phận, cho nên thiếu nữ vẫn là có điểm không yên tâm. Không nóng nảy, bọn họ phòng bị tâm cùng cảnh giác tâm quá nặng, chờ ngươi thành công tiến vào căn cứ, trở thành bọn họ trong căn cứ một viên lúc sau, trước Hảo Hảo ở bên trong làm người làm việc, Hảo Hảo biểu hiện: "Chờ ngươi thành công lấy được bọn họ tín nhiệm cùng giữ gìn lúc sau, tuyển một cái thành thuộc thời cơ mới cùng chúng ta liên lạc, ở kia phía trước không cần hành động thiếu suy nghĩ." Viên Tương Hạ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở thiếu nữ, đây là thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tương Hạ đối nàng lộ ra như vậy nghiêm túc, uy nghiêm biểu tình, cũng đại khái sẽ là cuối cùng một lần đi. "Tốt, ta hiểu được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không cô phụ tiên sinh đối ta tín nhiệm." Thiếu nữ đứng lên, đối với Viên Tương Hạ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Suốt dư lúc sau hơn 2 năm thời gian, thiếu nữ đương quá không ít lần nằm vùng. Trừ bỏ lần đầu tiên thoáng có chút chốc chốc bên ngoài, lúc sau biểu hiện đều thực xuất sắc, hơn nữa thiếu nữ chính mình nghiên cứu ra ngụy trang thuật, cho nên nàng nằm vùng nhiệm vụ nhiều lần đều hoàn mỹ hoàn thành, hơn nữa sẽ không lưu lại một tia dấu vết để lại. Mà lần này lẩn vào Thự Thiên căn cứ làm nằm vùng đại khái là viên tương hạ mấy năm nay tuyên bố nhất nghiêm khắc, cẩn thận nhiệm vụ, yêu cầu nhiều thả cao, hơn nữa thời gian vẫn là không kỳ hạn kéo dài khả năng. Như thế nào đi vào đi vào lúc sau lại nên làm như thế nào. Nay đó ngươi đều chính mình nhìn làm đi, cẩn thận một chút, đừng bị bọn họ phát hiện. Ở thiếu nữ sắp rời khỏi phòng lúc sau, viên tướng hạ đột nhiên ở nàng phía sau lại dặn dò một phen. "Ân, ta đã biết, cảm ơn thiếu nữ thanh em rất thấp, đại khái là ly biệt sắp tới, có điểm thương cảm, có điểm luyến tiếc đi." Lúc sau mấy ngày, thiếu nữ trở lại nguyên bản ra nhiệm vụ địa phương. đem chính mình thu thập lên tư liệu giao cho một cái khác tiếp nhận nàng đồng bạn, sau đó trở lại bí mật cứ điểm thời điểm viên tương hạ đã có việc ra ngoài. Ở chính mình trong phòng vi nhiệm vụ lần này thiết tưởng mấy cái phương án lúc sau, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi vào phía trước gan bài một chút thì tốt rồi, mà chờ thành công tiến vào trong căn cứ lúc sau hết thảy liền làm nó thuận theo tự nhiên, như vậy mới có thể càng chân thật. Ngày ra tới mấy thân không mới không cũ xiêm y rồi cùng giải vỡ lúc sau Thiếu nữ lại từ nhà kho tìm mấy cái dụng cụ cũ dụng cụ cắt gọt cùng một cái đồng dạng kiểu dáng cũ xưa ba lô, đem dụng cụ cắt gọt cùng xiêm y rẻ dạy vớ tách ra xử lý lúc sau, sau đó cất vào ba lô. Lại hướng ba lô tắc một ít thưởng thấy đồ ăn cùng một chút thủy, nhìn còn không có chứa đầy ba lô. Thiếu nữ đã không tính toán lại mang cái gì. Đem ba lô tùy tiện ném xuống đất lúc sau, thiếu nữ đem trên người sạch sẽ ngăn nắp xiêm y, y đổi thành cũ, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhặt lên một fen kéo, đối với gương ở chính mình đen nhánh tú lệ tóc dài thượng khoa tay múa chân vài cái, sau đó không chút do dự giắc đi xuống. Chờ thiếu nữ tóc cắt xong lúc sau, đã từ một cái tóc dài đến eo nhu mỹ thiếu nữ biến thành một cái cặp vai tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ. Đối với gương chăm sóc vài cái chính mình tân kiểu tóc, thiếu nữ bên môi lộ ra một màn sán lạn miệng cười, ngay sau đó chậm rãi liễm khởi khoe miệng, lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Thiếu nữ cầm lấy bảng trang điểm thượng hóa trang hộ, ở chính mình trên mặt mơn mê một phen. Vài phút lúc sau, lại lần nữa xuất hiện ở trước gương đã không còn là cái kia da bạch mạo mỹ thiếu nữ, mà là một cái đầu đen, tàn nhang, thanh xuân độ tập vẻ mặt da vàng thiếu nữ. Đương nhiên vì rất thật một chút, thiếu nữ liền lóa lỗ bên ngoài cổ cùng cánh tay cùng với góc chân chợt đều hóa trang. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, lúc này đã là giữa trưa, cái này mùa còn không phải như vậy nhiệt. Cho nên không cần lo lắng sẽ bị phơi thương linh tinh. Thiếu nữ có ba lô rời đi bí mật cứ điểm, sắp sửa khởi hành đi hướng tương lai muốn sinh hoạt địa phương, mà hiện tại nàng cũng không nghĩ tới này vừa ly khai liền rốt cuộc không về được. Chờ thiếu nữ tới Thự Thiên căn cứ thời điểm, đã là hơn nửa tháng sau sự, mà cùng nàng cùng nhau tới còn có một cái tiểu đoàn đội. Không sai, đây là thiếu nữ an bài. Ở thiếu nữ cùng cái này tiểu đoàn đội tiếp xúc phía trước những người khác có thể không quen biết nàng, không hiểu biết nàng. Nhưng là ở nàng cùng cái này tiểu đoàn đội tiếp xúc quá, thậm chí là cùng bọn họ kết nhóm cùng nhau đi rồi hơn nửa tháng lộ trình, dọc theo đường đi giúp đỡ cho nhau, cho nhau dựa vào. Bồi dưỡng ra cảm tình lúc sau, tự nhiên sẽ có nhân vi nàng nhân phẩm làm bảo đảm. Thự Thiên căn cứ so với mặt khác căn cứ tới nói, Tiến vào căn cứ chỉ cần không phải bị Tang Thi Trảo Thương nói, lại không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, trên cơ bản đều có thể miễn phí tiến vào trong căn cứ. Chỉ là đi vào lúc sau mỗi người cần thiết đến dựa vào chính mình bản lĩnh tới thu hoạch đồ ăn, bộ phận nơi cũng là căn cứ ngươi có khả năng cung cấp chỗ tốt cùng vật tư mà cấp, đương nhiên đại bộ phận vẫn là dựa vào chính mình vất vả cần cù kiếm tới tích phân mà đổi đến tốt nơi. Thiếu nữ cùng nàng Lâm Thời kết nhóm đoàn đội ở kiểm tra xong lúc sau, liền từng người căn cứ chính mình sở cung cấp tinh hạch cùng với từng người đăng báo năng lực mà thu hoạch được nơi. Thiếu nữ đăng báo dị năng là một hệ dị năng, đây là năm ấy bởi vì mụ mụ chết thảm ở trước mắt đã chịu kích thích, mà kích phát dị năng, chỉ là dị năng thức tỉnh đến chậm, mà hết thể này viên tương hạ đã sớm biết. Tạm thời cùng cái kia đoàn đội tách ra lúc sau, thiếu nữ liền đi tới bị an bài Lâm Thời nơi. Bất quá là cái thực bình thường phòng đơn, bên trong chỉ có một cái ghế, một cái bàn cùng một chiếc giường, vỏ chăn gì đó, nhưng thật ra tệ. Nói tóm lại có điểm hẹp hòi, nho nhỏ một cái cửa sổ, trong nhà rất buồn. Con hào tiếp đãi nhân viên công tác nói, về nơi vấn đề nếu là không hài lòng nói cũng có thể ở về sau kiếm đủ rồi cũng đủ nhiều tích phân, hoặc là lập công lớn lúc sau mới có tư cách đổi đến càng tốt hoàn cảnh cư trú. Nếu không nếu là làm thiếu nữ vẫn luôn trường kỳ ở như vậy một cái tệ đến đáng thương chỗ ở, thiếu nữ cũng nên buồn bực đã chết. Trước năm mới dung nhập căn cứ. Ở tân trong hoàn cảnh nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày hôm sau thiếu nữ liền công chính mình mang đến cái kia cũ ba lô, tìm được rồi cái kia lâm thời kết nhóm đoàn đội tiểu đội trưởng. Kim đại ca, không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thiếu nữ nhìn chung quanh liếc mắt một cái tiểu đội trưởng bọn họ trụ địa phương. Bởi vì bọn họ nhân số nhiều một ít quan hệ, cho nên trụ phòng ở so với thiếu nữ phòng đơn tới nói vẫn là khá hơn nhiều. Sớm tại tiến vào nơi này, phía trước cũng đã nghe nói căn cứ này cùng mặt khác địa phương giống nhau cũng là có dòng binh đoàn chờ tổ hợp, mỗi ngày cũng có ban bố nhiệm vụ làm người kiếm lấy tích phần, cho nên ta tính toán mang theo ta các đồng đội đi tổ kiến cái dòng binh đoàn. Không biết tôn tiểu thư có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. bị gọi Kim Đại ca tiểu đội trưởng ngồi ở thiếu nữ đối diện, đem tính toán của chính mình nói cùng thiếu nữ nghe, cũng thuận tiện mời thiếu nữ gia nhập hắn đoàn đội chung. Thức cảm tạ Kim Đại ca để mắt ta, này hơn nửa tháng cùng các ngươi cùng nhau đi xuống tới, ta thực vui vẻ, cũng cảm thấy thử cảm áp, bất quá ta cũng không có muốn gia nhập bất luận cái gì đoàn đội ý tưởng. A nói ra có lẽ sẽ làm các ngươi chê cười, nhưng là ta thật sự chán ghét ở bên ngoài lưu lạc phiêu bạt, đánh đánh giết giết. Liêu sống liêu chết sinh sống. Lần này chính là nghe nói nơi này căn cứ cùng các căn cứ không giống nhau, nơi này yên vui bình thản, không có âm mưu quỷ kế, không có thị thị phi phi, cũng không có như vậy nhiều tham quyền ái dục người. Ở chỗ này có thể vô cùng đơn giản, thanh thản ổn định sinh hoạt, chẳng sợ chỉ là cái người thường, chỉ cần có bản lĩnh giống nhau có thể ở trong căn cứ tranh thủ đến một cái có thể nuôi sống chính mình chứ vị. 3 năm. Ta từ một cái nguyên bản thiên chân không dành thế sự tiểu nữ sinh thành trường vì một cái cho dù đối mặt đáng sợ Tang Thi cũng có thể mặt không đổi sắc nữ hán tử. Ta mệt mỏi, không nghĩ lại sát Tang Thi, cũng không nghĩ lại đi vì có thể mạng sống mà cùng người tranh cái gì. Ta biết chính mình thích hợp làm cái gì, cho dù sẽ không ta cũng nguyện ý nghiêm túc nỗ lực đi học, cho nên ta tưởng ở chỗ này yên ổn sống dưới Nỗ lực làm chính mình có một ngày có thể quá thượng cho dù không cần đi ra ngoài xuất tang thị cũng có thể quá hảo sinh hoạt, tự cấp tự túc nhập tử. Thiếu nữ nhìn tiểu đội trưởng, nhìn bên cạnh hắn các đồng đội, vẻ mặt cười khổ bất đắc dĩ kể rõ ý nghĩ của chính mình cùng tính toán, mà nàng một phen lời nói cũng khiến cho không ít người cậu mình, làm này đó cùng nàng ở chung bất quá hơn nửa tháng nhân vi nàng cảm thấy đau lòng. Tuy rằng thực đáng tiếc, bất quá ngươi có ý nghĩ của chính mình Như vậy cũng thực không tồi, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Tuy rằng đối với cái này có điểm bản lĩnh thiếu nữ không thể gia nhập chính mình đoàn đội, trở thành chính mình trợ lực mà cảm thấy có vài phần tiếc hận, bất quá tiểu đội trưởng vẫn là cười chúc phúc thiếu nữ. Tuy rằng so với ở trong căn cứ có một phần ổn định công tác là ta muốn nhất đi làm cùng thực hiện sự, nhưng là ở kia phía trước ta còn là đến trước bảo đảm chính mình trong tương lai một đoạn thời gian, an mặc ngủ nghỉ không có bất luận vấn đề gì mới được a. Cho nên ta hôm nay tới tìm Kim Đại ca chủ yếu mục đích, chính là hy vọng Kim Đại ca các ngươi nếu thành lập doanh binh đoàn lúc sau, nếu là nhận được cái gì tương đối khó hoàn thành hoặc là có tính khiêu chiến nhiệm vụ, có thể thuận tiện mang ta đoạn đường, mà thành quả liền cùng chúng ta tiến căn cứ phía trước chia làm giống nhau liền hảo. Mà còn lại thời gian ta chính mình cũng sẽ đi tiếp một ít cá nhân nhiệm vụ làm, tới tích góp sinh hoạt phí. Ngại nếu như vậy phiền toái đến các ngươi nói hoặc là cho các ngươi cảm thấy khó xử, coi như ta chưa nói quá nói như vậy đi. Có lẽ là cảm thấy chính mình rõ ràng cự tuyệt người khác mời, lại còn muốn người khác mang chính mình một fan, có điểm quá mức ra mặt dày, miễn có người, thiếu nữ chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang. Không phải như thế, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Hơn hơn ngươi năng lực đại gia là rõ như ban ngày. Tuy rằng không thể cùng ngươi làm vĩnh cửu quan hệ bạn bè, nhưng là chúng ta nhiệm vụ nếu là có ngươi gia nhập, nói vậy cũng sẽ càng dễ dàng hoàn thành, cũng có thể thiếu một phần nguy hiểm. Mặc kệ như vậy kết nhóm nhiệm vụ còn có thể duy trì bao lâu, chúng ta đều sẽ thực vui vẻ, cũng thực hoan nên ngươi. Tiểu đội trưởng cùng hắn các đồng đội vì không cho thiếu nữ cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng, vội vàng an ủi nàng. Vậy nói như vậy định lập tương lai một đoạn thời gian làm chúng ta cùng nhau cố lên. cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đi tới đi. Thiếu nữ vui vẻ đứng lên, vươn tay trái đem lòng bàn tay xuống phía dưới bình quán cùng tiểu đoàn đội mỗi người đáp ở bên nhau, lẫn nhau cho nhau cổ lên cổ vũ. "Hảo Lam chúng ta cùng nhau cổ lên. Nỗ lực. Đi tới." Mọi người tay nắm tay, cười thành một đoàn, giờ phút này không khí là cỡ nào sung sướng, bọn họ tiếng cười cũng cảm nhiễm bên ngoài đi ngang qua mọi người. Nếu tương lai một đoạn thời gian sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã có tính toán, thiếu nữ liền theo tiểu đoàn đội cùng nhau đi trước hỏi thăm tốt nhiệm vụ thính mà đi. Ở tiểu đoàn đội người đăng ký đoàn đội thời điểm, thiếu nữ chính mình còn lại là trước quan sát đến căn cứ này nhiệm vụ thính. Thiếu nữ giống cái tò mò tân nhân giống nhau, đem nhiệm vụ thính cấp đánh giá một phen, cảm thấy cùng nàng gặp qua những cái đó nhiệm vụ thính trên cơ bản đại đồng tiểu dị, thật muốn nói ra cái khác nhau lời nói. Lại khái chính là trình tự so mặt khác căn cứ còn muốn cẩn thận rõ ràng đi. Ở thiếu nữ chọn lựa nhiệm vụ thời điểm, tiểu đoàn đội bọn họ đã đăng ký thành công đi vào bên người nàng. Hân hân, chúng ta đã đăng ký hảo, về sau chúng ta đoàn danh đã kêu thảo căn nghịch tập đội. Tiểu đội trưởng vẻ mặt không khí vui mừng cùng thiếu nữ chia sẻ bọn họ vừa mới đăng ký tốt đoàn danh, mà những người khác cũng vẻ mặt hưng phấn chờ thiếu nữ khích lệ tên này. Nhưng mà thiếu nữ cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy vui vẻ chúc mừng bọn họ hoặc là khích lệ bọn họ đoàn danh, mà là một bộ rõ ràng còn không có phản ứng lại đây bộ dáng. Không ai biết lúc này thiếu nữ nội tâm suy nghĩ cái gì, trên thực tế nàng nội tâm độc thoại là cái dạng này. Ngoa tào, ai tới nói cho ta như vậy đậu bức tên là ai lấy? Nay họ Kim này thường thoạt nhìn cũng rất bình thường, vì cái gì sẽ lấy cái như vậy không bình thường tên a? Thật la là làm người lo lắng xuông. Hân hân ngươi như thế nào không nói lời nào a? Có phải hay không tên này có cái gì vấn đề? Thảo Căn Nghị tập đội một người nữ thành viên vườn tay trạng trạng thiếu nữ đầu vai, nghi hoặc nhìn nàng. Ngại không có a, tên không thành vấn đề a, tên này còn hảo a thiếu nữ cười gượng, trái lương tâm khen khen bọn họ đoàn danh, nhưng mà ngữ khí lại là có chút hư. Cái kia các ngươi khi nào muốn đi làm nhiệm vụ Ta hiện tại đang xem cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, nếu các ngươi hiện tại muốn làm nói, bên kia liền có đoàn đội nhiệm vụ. Lo lắng bọn họ lại cùng chính mình liền đoàn danh vấn đề lì lượm la liếm, thiếu nữ đành phải rời đi bọn họ lực chú ý. Hân hân ngươi nhanh như vậy liền phải làm nhiệm vụ sao? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi ngươi một cái đâu. Không nghĩ tới vừa mới nói chán ghét đánh đánh rét rét người sẽ như vậy cần mẫn, thảo căn nghịch tập đội người đều có chút kinh ngạc. Không được Muốn nghỉ ngơi cũng muốn hiện thực cho phép a, dù sao ta một người độc lai like, độc vắng quán, trên người không có nhiều ít vật tư cùng sinh hoạt phí, nếu muốn làm chính mình mau chóng quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt, phải sớm một chút tích góp đủ tư bản a cho nên ta liền không lãng phí thời gian, dù sao chờ ta về sau quyết định ăn vạ trong căn cứ không ra đi lúc sau, lại nghỉ ngơi cũng không muốn a. Thiếu nữ nghịch ngậm hướng tới thảo căn nghịch tập đội người chớp chớp mắt. Giờ khắc này trên mặt nàng đầu đen tàn nhang chờ phảng phất đều ảm đạm không ít, cả người đều sáng lên. Nghe ngươi như vậy vừa nói, chúng ta đều cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì chúng ta đêm qua vừa mới đến nơi đây, mọi người đều muốn hảo hảo quen thuộc hiểu biết một chút căn cứ này, cho nên chúng ta quyết định ngày mai mới đến xem nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng vẻ mặt quấy ngượng ngùng cười, cùng thiếu nữ giải thích một chút bọn họ không có như vậy chăm chỉ nguyên nhân. Sẽ không a, có cái gì nhưng ngượng ngùng a. Các ngươi ý tưởng thực bình thường, ta cũng rất muốn hảo hảo nhìn xem căn cứ này, chỉ là ta một khi có ý tưởng lúc sau, liền sẽ tương đối nóng độ, muốn nhanh lên đạt thành mục tiêu. Nếu các ngươi muốn ngày mai làm nhiệm vụ, vậy các ngươi liền đi trước đi dạo căn cứ này đi, ta chính mình đi trước làm nhiệm vụ làm. Tiện đi thảo căn nghịch tập đội lúc sau, thiếu nữ nghiêm túc chọn lựa một phen, mới tuyển mấy cái ở nàng có thể hoàn thành trong phạm vi, lại có thể thu thập tinh hoạch nhiệm vụ, sau đó một người rời đi căn cứ. Từ nay về sau nửa năm thời gian, thiếu nữ mỗi ngày không phải cùng Thảo căn nghịch tập đội cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là chính mình một người làm nhiệm vụ. Chỉ cần thời tiết cho phép nói, thiếu nữ không có một ngày sẽ lười biếng không làm nhiệm vụ, mà nếu là đụng phải ác liệt thời tiết vô pháp ra cửa nói, thiếu nữ liền nhân cơ hội ở trong căn cứ nơi nơi đi dạo, làm như là nghỉ ngơi đồng thời, nếu là đụng phải đáng giá trợ giúp người, cũng sẽ thuận tay hỗ trợ. Cứ như vậy, Ngắn ngủi nửa năm thời gian, thiếu nữ tích phân lập tức nhảy cư lên người nhiệm vụ tích phân bảng đồi bảng, mà nàng cũng ở trong căn cứ thành lập lên một mảnh nho nhỏ thanh danh. Không ít người đều nhận thức nàng, xem trong nàng, hơn nữa cùng nàng quan hệ lui tới chắc chắn. Bởi vậy tới xem, thiếu nữ bước đầu kế hoạch xem như thành công một nửa. Kết thúc một ngày nhiệm vụ lúc sau, thiếu nữ về tới chính mình nơi, trên tay còn cầm mấy cái không giống nhau túi. Này đó trong túi trang đều là người khác đưa nàng đồ vật, có thảo căn nghịch tập đội đường, cũng có ngày thường thường xuyên chào hỏi, cho nhau lui tới người đưa. Cho nhau tặng lễ có lẽ ở địa phương khác căn bản là không có khả năng phát sinh, nhưng là căn cứ này quản lý có trật tự, làm quan người có tố chất, công bằng công chính, thuộc hạ người cũng ước thúc rất khá. Cho nên toàn bộ căn cứ trên cơ bản đều có thể có điểm chữ hàng, đưa điểm vật nhỏ còn xem như có thể tiếp thu. Thiếu nữ đem người khác đưa cho chính mình đồ vật đều thu vào một gian nàng dùng để chuyên môn gửi vật tư căn nhà nhỏ, đem chính mình trên người ba lô gỡ xuống tới, đem hôm nay thu thập tới dư thừa tinh hạch kiểm kê một lần lúc sau, thiếu nữ đem mục hệ tinh hạch phân ra tới, sau đó liền đem mặt khác tinh hạch phân loại bỏ vào căn nhà nhỏ một cái cái giá. Rời khỏi căn nhà nhỏ, đem căn nhà nhỏ khóa lại lúc sau, thiếu nữ cầm mục hệ tinh hạch đem tinh hạch phóng tới trên bàn. Chỉ chốc lát sau lại lấy tới hôm nay sở lĩnh đến cương canh. Thiếu nữ một bên dùng bữa tối, trên bàn còn bãi tinh hoạch, một bên tùy ý nhìn này sở nàng mới vừa dọn tiến vào không lâu nhà mới. Đây là nàng hoa suốt 2 phần 3 tích phần, hơn nữa vẫn là ở có người người bảo đảm dưới tình huống mới đổi đến nhà mới. Có lẽ nhà mới cũng không có đẹp đến nào đi, nhưng là so với kia gian đáng thương phòng đơn, cái này phòng ở rộng mở rất nhiều, cũng không hề là phòng đơn. lại còn có tự mang buồn vệ sinh, cùng phía trước các loại không có phương tiện, các loại xấu hổ phòng đơn so sánh với cái này phòng ở quả thực là hảo quá nhiều. Hơn nữa thiếu nữ ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ lưu ý một chút có thể trang trí phòng ở vật phẩm, vì thế một đoạn thời gian xuống dưới, cho dù thực bình thường phòng ở, ở thiếu nữ cố ý trang điểm xuống dưới, cũng có thể thử cấm áp, rất có hái. Chương 51 bị phát hiện Như thế ấm áp có hái phòng ở sao có thể sẽ là thiếu nữ thích loại hình đâu? Kia có lẽ là trước đây nàng sở thích, nhưng lại không phải là hiện tại trải qua chất chở, tâm như cho Tàn Bình tĩnh nàng sở thích. Nay phiên Cố Ý tỷ mỉ an bài, bất quá là vì về sau mà thiết kế, chỉ là vì cho người khác xem mà thôi. Thời gian cực nhanh chạy qua, trong mấy mắt, thiếu nữ đi vào căn cứ này đã 1 năm. Nàng vừa mới tới khi Trong căn cứ nhân công thảm thực vật vẫn là lục ý dặn rào, mà hiện tại thảm thực vật nhóm cũng đã bị trắng như tuyết tuyết trắng cấp bao chúng ở. Chúng nó giờ phút này đều xúc ở trời đông giá rét vì chúng nó dệt băng y đi hề, chỉ còn chờ năm sau càng thêm lóa mắt nở rộ. Ngày nay, thiếu nữ bởi vì liên tục hạ mấy ngày đại tuyết mà không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà không có làm nhiệm vụ thiếu nữ lại đi vào căn cứ cửa phụ cận đầu phố, tìm những cái đó cùng nàng có giao tình mọi người nói chuyện phiếm nói chuyện. Hai tử a, tuy rằng trận này đại tuyết làm không ít người ý tưởng cùng kế hoạch đều hủy bỏ, cũng cho chúng ta nhật tử khổ sở chút, chính là đối với ngươi tới nói lại là chuyện tốt a. Vốn dĩ ngươi người này a, chính là cái chỉ biết làm nhiệm vụ liều mạng tiểu tam nương, trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không ngươi a luôn là mỗi ngày đều cần vội chạy ra đi sát tang thi, làm nhiệm vụ. Lúc này hảo, liên tục hơn 1 tháng không có hảo hảo nghĩ ngươi, cái này mấy ngày lại tuyết Ngươi nhưng thật ra có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi ngươi một hồi. Một vị ngày thường đem thiếu nữ trở thành thân nữ nhi đối đãi bá gái, một bên lại nhải thiếu nữ, một bên dùng nàng ấm áp bàn tay bao bọc lấy thiếu nữ hơi lạnh lẽo bàn tay, ở tay nàng tâm mu bàn tay xoa vài cái, nỗ lực làm thiếu nữ tay ấm áp một chút. Ai nha a ji nói như vậy ta cũng không dám gật bừa a, bởi vì trận này lại tuyết, những người khác đều ở chịu khổ chịu nạn, đau đầu đâu. Ta lại bởi vì trận này Đại Tuyết ngược lại có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nói ra đi làm bên ngoài người nghe thấy được, ta cần phải bị người ghi hận. Thiếu nữ nắm lấy bác gái nỗ lực cho chính mình sưởi ấm tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhăn cái mũi phản bác bác gái nói: "Đúng vậy, chúng ta thử thiên căn cứ còn hảo, thủ lĩnh là thân thể tuất chu đáo hảo người lãnh đạo, ít nhất hắn còn có thể tại Đại Tuyết hạ phía trước làm người nơi nơi thu thập chăn bông quần áo mùa đông linh tinh có thể an toàn qua mùa đông độ dùng sinh hoạt." Còn có thể không rằng buộc cung cấp cho chúng ta, làm chúng ta có thể tại đây chàng đại tuyết bình yên vượt qua. Chính là mặt khác địa phương đã có thể không nhất định sẽ có như vậy tốt đãi ngộ a theo ta phía trước ngốc nơi đó, thật là không dám tưởng tượng trận này tuyết sẽ đoạt đi bọn họ nhiều ít điều vô tội mạng người. Mỗi người đều có thuộc về chính mình vận mệnh, ở nơi đó là bị lênh chết, ra tới lại sợ bị tang thi cắn chết, nếu bọn họ vô pháp vì theo đuổi càng tốt sinh hoạt mà dũng cảm bước ra kia một bước kia bọn họ chết sống cũng không đáng chúng ta đi đồng tình đáng thương. Thiếu nữ biết bác gái trong lòng lo lắng cùng bất đắc dĩ, tuy rằng cảm thấy không đáng, lại cũng chỉ có thể nhẹ giọng an uổi nàng. Người đứa nhỏ này nói cũng không sai, chỉ là A-Z hôm nay này trong lòng luôn là có điểm tiếc nuôi A, năm nay nhật tử quá đến so năm trước thoải mái chút, này trong lòng liền nhịn không được muốn cảm khái một phen, A, quả nhiên là già rồi A. A-Z mới bất lao đâu, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, Xem, a di tóc bạc đều tìm không thấy mấy cây, nơi nào liền láo lạc. Thiếu nữ nói nói liền làm bộ ở bác gái chán thượng nhìn nhìn bác gái bị tóc đen cấp che lớp tóc bạc. Người đứa nhỏ này, nên không phải thật sự bởi vì hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên mới sẽ như vậy nghịch ngầm đi. Thường lui tới nhưng không gặp ngứa như vậy tính trẻ con a. Bác gái bị thiếu nữ một phen hành động cấp nhạc phiền, buồn cười kéo ra để sát vào chính mình thiếu nữ, nheo nhéo thiếu nữ gương mặt Thiếu nữ đang muốn nói cái gì đó thời điểm, căn cứ cổng lớn nơi đó lại truyền đến chút động tĩnh. Thiếu nữ cùng bác gái đồng thời quay đầu nhìn về phía cổng lớn nơi đó, chỉ nhìn đến một chiếc xe chính hướng bên trong khai tiến vào, mà ngoài xe là ở hướng này chiếc xe túi chào thủ vệ viên. Chiếc xe từ xa tới gần tới gần thiếu nữ các nàng, thẳng đến từ thiếu nữ trước mắt cọ qua, thiếu nữ ánh mắt thực hảo sự, chẳng sợ chiếc xe khai đến có điểm mau. Chỉ là một cái chấp mắt thời gian liền gặp thoáng qua, nhưng là thiếu nữ vẫn là đem xa tiền hai người bộ dạng nhìn cái thất thất bắt bác. A-Z, trên xe người là ai A? Người nhận thức sao? Như thế nào còn có thủ vệ viên hướng bọn họ túi trò A? Nhìn đi xa chiếc xe, thiếu nữ quay đầu, nhìn đồng dạng nhìn chiếc xe bác gái, vẻ mặt tò mò hỏi. Người phía trước không phải nói đến đã lâu như vậy, trước nay cũng không có gặp qua căn cứ này thủ lĩnh cùng mặt khác quản lý viên sao. Vừa mới trở về chiếc xe kia, bên trong ngồi chính là chúng ta thủ lĩnh cùng hắn trợ thủ đắc lực chi nhất Lâm Vũ, Lâm Trưởng Quan. Bác gái nhìn đi xa chiếc xe, vẻ mặt tự hào vì thiếu nữ giải đáp. Nơi đó mặt ngồi chính là chúng ta thủ lĩnh A. Thật là đáng thích à, bọn họ xe khai đến nhanh điểm, lập tức liền đi qua, cũng vô pháp hảo hảo xem một chút. Nguyên lai like trong xe ngồi người chính là viên tương hạ trong miệng thực khôn khéo, năng lực cường đại dương thiên hạo cùng hắn huynh đệ. Thiếu nữ trong lòng âm thầm gật gật đầu, thoáng nhìn đích xác như là có như vậy vài phần người có bản linh a. Nghe một chút này ngữ khí, chẳng lẽ chúng ta hân hân nha đầu chẳng qua kinh hường thoáng nhìn, đã bị thủ lĩnh cấp hút hồn đi sao? Thiếu nữ nói làm bác gái nghĩ lẩm nàng bị Dương Thiên Hạo diện mạo cấp hấp dẫn ở, mê thượng Dương Thiên Hạo, còn cười trêu ghẹo thiếu nữ. Vui đùa cái gì vậy á a zi? Này sẽ lập tức liền khai đi qua. đa liền trong xe người hình dáng đều không có thấy rõ ràng, làm sao có thể bị người trong xe cấp hút hồn đâu. Thiếu nữ đương nhiên là thấy trong xe người diện mạo, chẳng qua này cùng bác gái không có gì quan hệ thôi, cũng không phải bác gái tưởng như vậy, cho nên cũng không tưởng bị nàng hiểu lầm. Con ở nơi này cùng bác gái nói chuyện phiếm nói chuyện thiếu nữ cũng không biết, ở chiếc xe cùng các nàng gặp thoáng qua lúc sau, người trong xe cũng xuyên tấu qua xe sau kính nhìn nàng một cái. Tới rồi cơm trưa thời gian, Thiếu nữ đưa ra chính mình thân phận, lệnh tới rồi thuộc về chính mình cơm trưa, liền phải đến chính mình chỗ ở thời điểm, lại phát hiện ở chính mình chỗ ở phụ cận có người ở bồi hồi. Xin hỏi ngươi tìm ai? Thiếu nữ đi hướng trước, nhưng ở người nọ trước mặt, thử tính hỏi câu. Ta tìm cái này phòng ở hộ gia đình, Tôn Hân Hân. Không biết ngươi là? Nam nhân nhìn đi đến chính mình trước mắt thiếu nữ, thuyết minh ý đồ đến. Ta chính là Tôn Hân Hân, không biết ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ở chỗ này vì không làm cho người khác tò mò cùng lực chú ý, thiếu nữ tận lực có chuyện nói thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. "Ngươi hảo tôn tiểu thư, ta là chấp pháp trưởng quan phái tới, trưởng quan nói muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi hiện tại theo ta đi một chuyến." Nam nhân cũng không có nói chính mình là ai, chỉ đem ý đồ đến công đạo. Thiếu nữ vừa nghe đến là chấp pháp trưởng quan muốn gặp chính mình, trong lòng có vài phần kinh ngạc, chấp pháp trưởng quan Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Thiếu nữ toàn thân cơ bắp rất nhỏ banh, cả người ở vào một loại tùy thời đối phó với địch trạng thái, nhìn nam nhân, trong lòng ở do dự mà muốn hay không cự tuyệt hoặc là. "Vị này đại ca, không biết chấp pháp trưởng quan đột nhiên tìm ta là vì chuyện gì?" Thiếu nữ giơ lên một mặt ngoan ngoãn vô hại tươi cười tò mò hỏi nam nhân. "Điểm này trưởng quan không có nói, nếu Tôn tiểu thư muốn biết, theo ta đi một chuyến là được." Nam nhân đích sắc không có ở chơi khóc. Hắn chỉ là cái truyền lời người, thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là việc công sứ theo phép công đình thiếu nữ cùng chính mình đi một chuyến. "Tuất, kia thỉnh ngươi chờ ta một chút, ta đi về trước đổi thân quần áo lại đi theo ngươi." Thiếu nữ nói xong lập tức trở lại chính mình trong phòng, đã không suy xét nam nhân có đồng ý hay không, cũng không thỉnh nam nhân tiến chính mình phòng ở ngồi một lát, cứ như vậy đem hắn ném ở bên ngoài mặc kệ. Thiếu nữ trở lại phòng lúc sau, lập tức tùy tiện thay đổi thân quần áo. Sau đó mở ra căn nhà nhỏ, từ bên trong một cái bí ẩn ám cách lấy ra một fan tinh xảo tiểu kỳ ngẩn, kiểm tra rồi gì đạn đều không có vấn đề lúc sau, liền đem tiểu kỳ ngẩn nhét ở chân mang tuyết hùng, lại đem một fan tiểu xảo sắc bén truy thủ nhét ở chính mình trên cổ tay, lúc này mới đi ra nơi đi theo nam nhân cùng nhau rời đi. Đi theo nam nhân đi vào một đống đại lâu trước, nhìn trước mặt gần 3 tầng lâu đại lâu, thiếu nữ cái gì cũng chưa nói cứ như vậy đi theo nam nhân đi vào trong lâu. Chỉ là bãi tại thân thể hai sườn bàn tay nắm thành quyền, ở nam nhân nhìn không thấy trong một góc, đáy mắt hiện lên vài phần lệ khí. Đi theo nam nhân thừa lên xuống thang đi vào lầu 3, đi tới một phiến biểu thị hành chính cửa văn phòng trước, nam nhân giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. "Trưởng quan, là ta. Tôn tiểu thư đã tới rồi." Nam nhân gõ môn lúc sau, đối với nhăm chặt môn cung kính nói, "Lam nàng tiến vào, ngươi có thể đi rồi." Bên trong người không biết đang làm cái gì, qua vài giây lúc sau mới mở miệng, trầm thấp tiếng nói rơi xuống thiếu nữ Lộ Thai, cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là người nam nhân này nhất định thực trầm ổn. "Là, trưởng quan." Nam nhân đối với môn phi thường nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới xoay người nhìn về phía thiếu nữ. "Tôn tiểu thư, trưởng quan thỉnh ngươi đi vào." Nam nhân đối với thiếu nữ làm một cái thỉnh động tác, liền xoay người dáng người thẳng thắn rời đi. "Ngươi hảo." Ta là Tôn Hân Hân, không biết trưởng quan làm người mời ta tới là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ta." Thiếu nữ nhẹ nhàng mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy đối diện một người nam nhân đang ngồi ở một cái bàn làm việc trước, trên bàn bãi một đại sấp văn kiện, mà nam nhân lúc này chính cũng không ngẩng đầu lên phê duyệt văn kiện. "Ân, ngươi trước ngồi một lát, ta trước bắt tay trên đầu mấy phân quan trọng văn kiện cấp xử lý một chút liền tới." Nam nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, Công đạo một câu, liền lại cúi đầu công tác. "Tuất, ngài cứ vội." Thiếu nữ xem nam nhân bận rộn như vậy, cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng ngồi, thuận tiện lấy đôi mắt tham quan một vòng văn phòng thiết trí. Thiếu nữ đại khái đợi có 10 tới phút đi, văn phòng liền nhớ tới tiếng đập cửa, nam nhân làm bên ngoài người tiến vào lúc sau, liền đem mấy phân phó nợ giao cho người kia, lúc này mới đi vào nàng trước mặt. "Ngươi hảo, ta kêu Lâm Vũ, căn cứ hành chính trưởng quan." Ngày thường phụ trách căn cứ một ít vụn vặt công việc cùng nhân viên quản lý chế độ. Lâm Vũ cùng đứng lên thiếu nữ nắm tay, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Tin tưởng Tôn Tiểu Thư trong lòng nhất định rất tò mò, vì cái gì ta sẽ đem ngươi mời đến đi. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, ta nơi này ngày thường trừ bỏ làm công bên ngoài, người xấu gián điệp gì đó cũng không thể nào tiếp xúc, nhiều lắm chỉ là giúp những cái đó ra hỏa hữu nghị hỗ trợ mà thôi. Lâm Vũ cũng chưa nói tìm thiếu nữ tới có chuyện gì, chỉ là cùng nàng lôi kéo lời nói liêu, mà này đó nhìn như nhàm chán nói lại làm thiếu nữ trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Chương 52 sợ bóng sợ gió một hồi. Kia không biết Lâm trưởng quan đem ta tìm tới rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với ta đâu. Ta đợi lát nữa chính là cùng người có hẹn. Thiếu nữ bình thản nhìn Lâm Vũ, cũng không kinh diễm trên mặt hiện lên một mạt ôn hòa mỉm cười. Nghe nói ngươi là năm nay mùa xuân mới đến đến chúng ta căn cứ này. Vốn dĩ loại này tân nhân nhập chú công việc là từ ta thuộc hạ người phụ trách, chỉ là trong lúc vô ý nghe nói tân tiến vào một đám tân nhân, có cá biệt thực lực không tầm thường. Mà trong đó có một cái tương đối đặc biệt, ngày thường thích đơn thương độc mã làm nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành cũng đặc biệt hảo, ngắn ngủn bất quá nửa năm là có thể ở đơn người nhiệm vụ tích phân bảng đứng đầu bảng, cá nhân thực lực cũng không thua kém với những cái đó tiểu đoàn đội. Chúng ta thủ lĩnh luôn luôn là cái ái tài, tích tài người, vừa nghe nói chúng ta trong căn cứ ra như vậy một cái có năng lực người, lập tức khiến cho ta xuống tay điều tra. Mà ta này sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai đại gia trong miệng cái kia người tài ba, nguyên lai là một cái bất quá hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, cũng chính là người tôn tiểu thư. Lâm vũ giao nhau hai chân, ngồi ở trên sofa, hai tay giao nằm lấy, không tiếng động cười. Đem chính mình nhằm vào thiếu nữ điều tra nói cùng thiếu nữ nghe. Thiếu nữ nghe vậy, lắc lắc đầu, nhịn không được bật cười. Trưởng quan nói đùa, cái gì có năng lực người? Hân Hân cũng không dám chịu a, chẳng qua là một cái không nơi nương tựa người thôi, so với những cái đó có điều vướng bận người, vì có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, làm nhiệm vụ thời điểm sẽ càng thêm dám đua, dám hướng, dám mạo hiểm mà thôi, nơi nào có người khác nói như vậy lợi hại đâu. Về ngươi năng lực Là như vậy nhiều người rõ như ba ngày, tổng không thể những người đó đều là gạt người đi. Loại chuyện này vốn dĩ chính là sự thật, Tôn tiểu thư lại có cái gì hảo khiêm tốn đâu? Nói nữa, chúng ta thủ lĩnh nếu để cho ta tới điều tra chuyện của ngươi, vậy thuyết minh thủ lĩnh coi trọng bản lĩnh của ngươi, có dịu dắt ngươi ý tứ, loại sự tình này bất luận đối ai tới nói nhưng đều là chuyện của ta, Tôn tiểu thư chính là may mắn thật sự a. Thiếu nữ lời nói, Lâm Vũ cũng không để ý. Rốt cuộc về thiếu nữ thân thế, hắn đỉnh đầu thượng căn bản là không có gì hữu dụng tin tức. Nhiều nhất cũng chính là tiến căn cứ trước nửa tháng là cùng Thảo căn nghịch tập đội người cùng nhau đi, đến nỗi ở kia phía trước, hắn là nửa điểm cũng tra không đến. Cho nên thiếu nữ có phải hay không một cái không nơi nương tựa người, mà một cái không nơi nương tựa người lại là như thế nào ở mặt thế sống được hảo hảo, còn có lệnh người tán thưởng thực lực. Này đó đều không phải hắn đề ý, hắn đề ý chỉ là nhà mình thủ lĩnh ý tưởng cùng quyết định mà thôi. Thủ lĩnh muốn làm hắn sẽ toàn lực duy trì, đến nỗi mặt sau như thế nào làm thủ lĩnh đều có an bài. Dữu Dắt ta, các ngươi coi trọng chính là ta năng lực, Dữu Dắt ta nói, kia ý tứ còn không phải là về sau ta phải thường xuyên đi theo các ngươi người hoặc là nghe các ngươi an bài ở bên ngoài nơi nơi chạy, đánh đánh giết giết gì đó. Thiếu nữ nhìn Lâm Vũ, vẻ mặt nghi hoặc. không dám xác định bộ dáng. Ừm, đại khái thượng là cái dạng này. Đương nhiên, căn cứ tuy rằng có rất nhiều nhân tài, bất quá nhân thủ vẫn là không đủ. Ngươi biết đến, ở hiện tại cái này loạn thế, muốn duy trì một cái căn cứ bình thường vận tác, trừ bỏ có nhân lực, vật lực cùng hết thảy thiết bị phương tiện bên ngoài, đồ ăn cùng tài liệu cũng là nhu cầu lượng cực đại. Tuy rằng nói hiện tại căn cứ giống nhau đều sẽ có chiêu mộ một hệ cùng thủy hệ dị năng giả tới phụ trách trong căn cứ cơ bản thức ăn nước uống, nhưng như vậy lại là xa xa không đủ, cho nên vì có thể có được cũng đủ đồ ăn cùng thiết bị chờ, rất nhiều căn cứ đến bây giờ đều còn ở thiệp hiểm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chờ. Cũng chính là bởi vì như vậy, nguyên liệu nấu ăn chờ không hảo tìm, mà tìm chúng nó người cũng rất nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh cướp đoạt tiếp sát linh tinh sự tình. Người cũng biết chúng ta căn cứ này thành lập thời gian cũng không chừng, tuy rằng các phương diện vận tác quản lý chờ đều đầy đủ hết hoàn chỉnh, nhưng là nhân thủ trước sau không đủ, đặc biệt là thực lực cùng dũng khí đều hơn người nhân tài, vẫn luôn là chúng ta căn cứ muốn khai quật trọng dụng người. Lâm Vũ cho rằng thiếu nữ chỉ là ở lo lắng cá nhân an nguy vấn đề, liền kiên nhẫn cùng nàng giải thích xong xuôi hạ thế đạo này, mỗi cái căn cứ sở gặp phải vấn đề cùng với căn cứ sở gặp phải vấn đề Lâm Trường Quan theo như lời sự không người ta, trong căn cứ người nhiều ít cũng có thể biết một ít, chẳng qua ta tâm rất nhỏ, ta cũng là cái ít kỳ người. Sở dĩ dám một mình một người ở bên ngoài vào Nam Gia Bắc, đơn giản chính là vì có thể nhiều làm chút nhiệm vụ, nhiều tích góp chút tích phân, chờ tích phân đủ rồi lúc sau liền không hề quản bên ngoài sự, thanh thản ổn định ở trong căn cứ tìm một phần bình phàm mà lại bình thường công tác tới tống cổ nhật tử. Không rối gạt Lâm Trường Quan, Ở mặt thế phía trước ta cũng là có phụ có mẫu hài tử, ở kia phía trước ta cũng là cái nu nhược mà lại bình phàm đơn thuần nữ hài tử. Khi đó ta luôn muốn về sau nhất định phải tìm cái sẽ kiếm tiền dưỡng ra hảo nam nhân gả cho, có cha mẹ sủng, có trượng phu ái, cả đời vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng quá đi xuống. Chỉ là cái này mộng tưởng còn không có tới kịp thực hiện, mặt thế cũng đã tới, mà nhà của ta cũng hủy hoại. Cha mẹ ta thậm chí là vì ta mà hy sinh. Ha ha, bọn họ chính là bởi vì ta nhu nhược vô năng mà chết, mà ta lại ở bọn họ vĩnh viễn rời đi, ta lúc sau tài học sẽ như thế nào trở nên dũng cảm kiên cường, như thế nào học được sát tang thi, như thế nào cùng người đấu. Ta trưởng thành đến trung quy là quá muộn, mà ta trưởng thành là dùng bọn họ huyết, bọn họ mệnh mới tỉnh ngộ lại đây. Ta đã mệt mỏi, một người tại đây hỗn loạn thế đạo lang bạn, đã muốn sát tang thi. cũng muốn phòng chúng ta đồng loại, nói thật, ta đã sớm chán ghét như vậy sinh sống. Nếu không phải cha mẹ trước khi chết hy vọng ta có thể hảo hảo tồn tại, hợp với bọn họ phân cũng cùng nhau sống sót, ta đã sớm chết sống. Đi vào các ngươi căn cứ chính là nghe nói ở chỗ này có thể hảo hảo quá quá bình thường sinh hoạt, trừ bỏ nhật tử khổ điểm, sinh hoạt vẫn là thực an toàn đáng tin cậy. Cho nên vì có thể ở chỗ này quá xong một đời bình phàm vô ưu quãng đời còn lại, Ta không sợ đường sá gian nan hiểm trở, một đường vượt mọi chông gai đi tới các nơi căn cứ, vì chính là có thể giống cái người thường giống nhau, bình thường sinh hoạt. Nói thực ra, ta hiện tại tích phân đã cũng đủ nhiều, đã có thể không cần lại cực cực khổ khổ đi ra ngoài săn thịt kiếm ăn, hiện tại ta đã có thể dựa vào ta những cái đó tích phân ở trong căn cứ tìm một phần đơn giản công tác, giống cái người thường giống nhau đơn giản sinh sống. Cho nên Lâm trưởng quan nói những cái đó Ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói Thiếu nữ là một cái vì nhiệm vụ có thể nhẫn tâm đem chính mình ngược thượng vết sẹo cấp tự mình sẽ xuống tới người, vì nói ra nói càng có chân thật tính, càng có thể đả động người, không tiếc chọc chính mình trong lòng miệng vết thương, làm chính mình máu chảy đầm đìa hiện ra ở Lâm Vũ trước mặt. Mà nàng này một phen lời nói cũng xác thật thành công đả động Lâm Vũ tâm, tuy rằng nói không thể xác định Thiếu nữ nói có phải hay không sự thật. Nhưng là nhìn thiếu nữ rõ ràng khẽ miệng đang cười, trong mắt rồi lại không ngừng có nước mắt chảy xuống, ánh mắt lạ như vậy thống khổ hối hận, thậm chí là kinh mịch, Lâm Vũ thật là có vài phần đồng tình cùng thương tiếc. Nhưng mà lại như thế nào đồng tình cùng thương tiếc, thủ lĩnh giao cho chính mình nhiệm vụ vẫn là đến hoàn thành, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở không thương đến nhân tâm dưới tình huống, tận lực khuyên giải an ủi. Thật đáng tiếc nghe được ở trên người của ngươi phát sinh quá không tốt đẹp sự. Ngươi nếu có thể một đường đi đến hiện tại, tin tưởng về sau ngươi cũng có thể qua đến càng tốt, sống được càng thư thái. Nghe ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta cũng biết ngươi có bao nhiêu khát vọng quá thượng yên vui ổn định sinh hoạt, chẳng qua hiện tại thế đạo chưa bình, chúng ta đã có cái kia năng lực liền càng hẳn là vì chính mình, vì mặt khác cùng chúng ta giống nhau đáng thương, thậm chí là đang ở tao ngộ bất hạnh người tận một phần lực. Đương nhiên không phải nói làm ngươi cho chúng ta căn cứ làm việc liền không thể hảo hảo sinh hoạt, không thể giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt. Rốt cuộc tài nguyên không phải như vậy hảo tìm, chúng ta cũng không cần làm ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy, đại bộ phận thời gian ngươi cũng có thể đại ở trong căn cứ giống cái bình thường người giống nhau hảo hảo sinh hoạt, hơn nữa vì căn cứ hiệu lực còn có thể hưởng thụ đến người khác hưởng thụ không đến ưu đãi. Tính phân thủ lao gì đó tự nhiên càng không cần phải nói. Ngươi muốn ở trong căn cứ tìm một phần đơn giản công tác, tưởng một cái bình thường người như vậy đơn giản sinh hoạt cũng có thể. Chờ ngươi vì căn cứ làm đủ rồi công hiến, lập hạ không ít công, về sau cũng có thể từ ngoại phái người viên điều tiến bên trong, làm cao thu vào thả an toàn vô ưu bên trong nhân viên công tác. Lâm Vũ phóng thấp thanh âm, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hơn nữa hắn nói những cái đó mê người điều kiện hòa hảo chỗ, nghe vào người bình thường lốt hay, trong lòng thật sự là quá có dụ hoặc lực, quá có thể mê hoặc nhân tâm. Nhưng mà thiếu nữ Hà có thể là người bình thường, này nguyên bản chính là nàng mục đích, sở dĩ vô nghĩa nhiều như vậy, bất quá chính là vì để ngừa đáp ứng quá nhanh dễ dàng làm người sinh ra nghi ngờ, cho nên ở muốn cự còn nên thôi. Hiện tại đã có tiếp cận những người này lấy cớ, lại có như vậy nhiều thủ lao, như vậy tốt điều kiện thật là không cần bạch không cần a, chẳng qua thiếu nữ vẫn là đến nắm giữ trụ cái tiêu độ. Đường một không cẩn thận liền lâu. Lâm trưởng quan, ta biết căn cứ tình huống cùng yêu cầu, nhưng là cho ta một chút thời gian suy xét suy xét đi. Thiếu nữ thở dài, dụi mi thấp giọng tình cầu. "Hào đi, ta cũng không bắt buộc cái gì, chỉ là hy vọng Tôn tiểu thư có thể lấy đại cục làm trọng mà thôi. Mấy ngày nay thời tiết như vậy lạnh, Tôn tiểu thư vẫn là nhiều ở nhà nghỉ ngơi tốt, miễn cho một không cẩn thận sinh bệnh đã có thể phiền toái." Lâm Vũ cũng không có bởi vì thiếu nữ nói nhưng cảm thấy không thoải mái, tuy rằng quá trình có điểm phiền toái, bất quá bọn họ lao đại muốn làm sự trước nay liền không có không thể thành, cho nên hắn vẫn là trơn nổi. Mãi cho đến tiễn đi thiếu nữ, Lâm Vũ đem cửa văn phòng cấp khóa lại, ở hắn xoay người lúc sau, phía sau thình lình xuất hiện một thân tứ đỉnh bạc cường tráng, phong thần tuấn lãng nam tử. "Thiên Hạo, ngươi đoán nàng đại khái muốn suy xét cái mấy ngày mới có thể lại đến tìm ta đâu?" Lâm Vũ cười đối Thình Linh xuất hiện nam nhân nói, mà nam nhân kia nguyên lai chính là căn cứ này thủ lĩnh, cũng là hắn hảo huynh đệ, Dương Thiên Hạo. Lần này tìm thiếu nữ tới cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải đơn thuần giống đối thiếu nữ nói như vậy nhìn chúng thực lực của nàng mà lựa cho nàng. Mà là Dương Thiên Hạ hôm nay buổi sáng ở căn cứ cổng lớn kia phụ cận thời điểm xuyên thấu qua xe sau kính thấy được thiếu nữ sườn mặt hình dáng, rõ ràng chỉ là một cái thực bình thường sân mặt. chính là Dương Thiên Hạo trong lòng nhưng vẫn thực để ý, luôn là không bỏ sót được. Vì thế trở lại chính mình văn phòng lúc sau, hắn liền theo chính mình trong lòng khác thưởng làm Lâm Vũ đi điều tra cái kia sườn mặt chủ nhân. Lâm Vũ thuộc hạ người làm việc thực mau, bất quá mấy cái giờ thời gian, liền đem thiếu nữ từ tiến vào căn cứ phía trước nửa tháng đến tiến vào căn cứ về sau một năm tài liệu đều giao đi lên. Hiểu biết đến cái này thiếu nữ có không tầm thường thực lực lúc sau, Dương Thiên Hạo cũng quyết định thuận thế mà làm, làm thiếu nữ vì chính mình sử dụng, thuận tiện còn có thể hiểu biết hiểu biết nàng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một fan làm người người nghe thương tâm nói, liên ở nàng nói kia phiên lời nói thời điểm, Dương Thiên Hạo cũng cảm thấy chính mình tâm thế nhưng có vài phần khổ sở, thật là thực không thích hợp a. Không biết, bất quá ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dương Thiên Hạo nhìn chính mình huynh đệ, con con khỏe miệng. Người tin tưởng. Thiên Hạo à, ta nói ngươi cùng nhân gia cũng không quen biết, cũng không thân, ngươi rốt cuộc là từ đâu ra cái này tự tin a?" Lâm Vũ nhìn cái này một bộ định liệu trước huynh đệ, buồn cười lại tò mò hỏi. "Hừ, này không phải tự tin, mà là trực giác. Ta tổng cảm thấy nàng nhất định sẽ đáp ứng." Dương Thiên Hạo nhìn ôm ngực nhìn chằm chằm chính mình cười đến quẽ dị huynh đệ, dùng một bộ nói ngươi cũng không rõ ngữ khí trả lời Lâm Vũ. Chương 53 đáp ứng rồi. Sự thật chứng minh Dương Thiên Hạo trực giác quả nhiên tự chuẩn, thiếu nữ trở về lúc sau, ở nhà đóng cửa từ chối tiếp khách suy xét 3 ngày, 3 ngày sau tuyết ngừng thời điểm, thiếu nữ rốt cuộc tới tìm Lâm Vũ. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Lâm Vũ đổ một ly đến tới không dễ hảo trà, thân thủ đưa cho thiếu nữ, đôi mắt đối thượng thiếu nữ trầm mắt, ngữ khí khó được ôn nhu. "Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi." Thiếu nữ đôi tay tiếp nhận Lâm Vũ đưa qua trà. Nhìn Lâm Vũ đôi mắt, mặt mày còn cong. Như vậy, người đáp án là. Lâm Vũ ngồi ở chính mình vị trí thượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ xem, ngoài miệng hỏi, trong lòng lại là tính toán, thiếu nữ cho dù nói ra đáp án không phải chính mình muốn nghe, cuối cùng hắn cũng muốn làm thiếu nữ thay đổi chủ ý. Ta đáp ứng. Ta nguyện ý vì căn cứ cống hiến, vì các ngươi làm việc, nhưng là hy vọng ngày đó trưởng quan theo như lời đều có thể đủ làm được. Thiếu nữ chỉ tự nhiên là ngày đó Lâm Vũ hứa hẹn cấp thiếu nữ chỗ tốt. Đó là tự nhiên, ngươi yên tâm, ta Lâm Vũ nói qua nói lại ngày sau tự nhiên sẽ thực hiện, hy vọng sau này biểu hiện của ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thiếu nữ đáp án làm Lâm Vũ thực vừa lòng, như vậy cũng có thể làm hắn tiết kiệm được không ít nước miếng. Hai người nếu sự tình đã nói thỏa, như vậy lại ngốc đi xuống cũng là không lời gì để nói, vì thế thiếu nữ liền rời đi Lâm Vũ văn phòng. Thiếu nữ Từ Lâm Vũ nơi đó rời khỏi sau cũng không có trực tiếp hồi chỗ ở, mà là đi tìm Thảo Căn Nghịch tập đội, đem chính mình sự tình nói cùng bọn họ nghe lúc sau, cũng tỏ vẻ về sau khả năng vô pháp lại cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thảo Căn Nghịch tập đội người tuy rằng đều cảm thấy thực đáng tiếc, bất quá như vậy kết quả bọn họ đã sớm biết, cho nên chỉ là tiếc nuối như vậy một lát, mọi người đều mời thiếu nữ lưu lại ăn cơm. coi như làm là chúc mừng thiếu nữ tìm được rồi cái không tội tần công tác. Mà Lâm Vũ đâu? Ở thiếu nữ rời khỏi sau không bao lâu, nhanh chóng đem chính mình đỉnh đầu thượng quan trọng mấy cái văn kiện cấp xử lý tốt, liền chạy tới Dương Thiên Hạo nơi. "Thiên Hạo, kia Tôn Hân Hân quả nhiên giống như ngươi nói vậy đáp ứng rồi, ta nói ngươi chừng nào thì thành vấn mệnh." "Thế nhưng như vậy có năm chắc nàng sẽ đáp ứng." Lâm Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nhà mình huynh đệ, tò mò trêu ghẹo hắn. Ta cũng muốn biết ngươi là từ khi nào thức dậy lão niên si ngốc trứng, thế nhưng đem ta nói rồi nói cấp đã quên. Dương Thiên Hảo dựa vào nhà mình trên sofa, vẻ mặt cười như không cười nhìn lâm vũ. Không quên, không quên, lão đại ngươi đã nói nói ta làm sao dám quên đâu. Là trực giác sao tan này trong lòng còn không phải là tò mò chưa từng chú ý quá cái nào nữ hải tử ngươi thế nhưng sẽ đối một cái gần gặp thoáng qua sườn mặt như vậy để bụng. Hơn nữa đối phương vẫn là trường này một khoản. Lâm Vũ nói tới đây còn đối với Dương Thiên Hạo là mà quỷ, một bộ trăm triệu không nghĩ tới bộ dáng. Tiểu tử ngươi từ khi nào khởi thế, nhưng cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Nói nữa, ngươi kia con mắt nhìn đến ta coi trọng cái kia nha đầu. Ta chẳng qua là đối lai lịch của nàng cảm thấy tò mò mà thôi, liền các ngươi đều tra không đến bối cảnh người, cho dù nhìn lại vô hại, chỉ cần ngươi ở chúng ta trong căn cứ Ta liền không thể yên tâm, cho nên các ngươi cha không đến, vậy chỉ có thể từ ta tự mình tới Cha Xét. Dương Thiên Hạo cũng không có đem Lâm Vũ nói chính mình đối cái kia thiếu tôn hân hân thiếu nữ để bụng sự bỏ vào trong lòng, chỉ là ở nghe được Lâm Vũ đối với thiếu nữ dung mạo ý có điều chỉ thời điểm, trong lòng hơi hơi có điểm không thoải mái mà thôi. Lão đại lời này đã có thể nghiêm trọng lạc, ta Lâm Vũ luôn luôn đều là mỗi người khen ngợi nhẹ nhàng quân tử. Lão đại ngươi nói những lời này, đó ta cũng không biết, ta cũng chưa nói quá. Nếu lão đại có tin tưởng có thể đem tôn hân hân thân phận bối cảnh ra cái rõ ràng minh bạch, như vậy các tiểu đệ tự nhiên là sẽ đánh bóng đôi mắt chờ. Lâm Vũ trước mặt người khác thật là cái ổn trọng thành thục nhẹ nhàng quân tử, nhưng là người sau bị từ thành cái này đầu bức nhiều năm ảnh hưởng, có đôi khi nói chuyện cũng là sẽ có như vậy điểm không bình thường, mà điểm này Dương Thiên Hạo thông thường đều là lựa chọn làm lơ. Hào hào, nếu là lão đại có năm chắc sự, từ nay về sau ta cũng không nhọc lòng, người liền giao cho ngươi, tùy tiện ngươi hái như thế nào liền như thế nào. Ta nơi đó công tác còn không có kết thúc, ta đi trước làm. Tạm biệt Dương Thiên Hạo lúc sau, Lâm Vũ lại khôi phục nhất quán thành thuộc cổ trọng, đuổi xe rời đi. Từ nơi đó đáp ứng rồi Lâm Vũ lúc sau, thiếu nữ không còn có đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ, liên tiếp mấy ngày thời gian cũng không có được đến bất luận cái gì thông tin. Mấy ngày nay thiếu nữ ban ngày ra cửa nơi nơi La Ca, làm tốt sự kết duyên, buổi tối liền trên đầu giường đả tọa hấp thu tinh hạch tới tăng lên chính mình dị năng. Liên ở thiếu nữ nhàn đến hốt hoảng, thiếu chút nữa không có tự mình đi tìm Lâm Vũ hỏi một chút công tác tình huống thời điểm, mặt trên người tới. Tôn tiểu thư ngươi hảo, ta là thủ lĩnh bên người trợ lý, ta họ hứa, ngươi có thể kêu ta Tử Minh, Nhất Minh kinh nhân Minh. Tới chính là một cái ăn mặc xoáy khí chế phục nam nhân. Kia nam nhân thực tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng thiếu nữ không sai biệt lắm đại, cũng là sinh đến một bộ trắng non bộ dáng. "Ân, ngươi hảo. Không biết Tử Minh ngươi tìm ta là có chuyện gì đâu?" Thiếu nữ nhìn đứng ở chính mình ngoài cửa nam nhân, nàng cũng không có hoài nghi cái này kêu Tử Minh nam nhân nói nói, bởi vì trên người hắn sở xuyên chế phục ở cái này trong căn cứ chỉ có Dương Thiên Hạo thủ hạ nhân tài có thể xuyên, những người khác xuyên nói chính là muốn xui xẹo. Là cái dạng này Từ người đáp ứng lâm trưởng quan vì căn cứ cống hiến lúc sau, Tôn tiểu thư liền cùng ta giống nhau đã là chúng ta thủ lĩnh người, đây là mới vừa cho ngươi làm tốt chế phụ, kích cỡ lớn nhỏ là ân Tôn tiểu thư ngươi thân hình thiết kế, ta tin tưởng nhất định sẽ thực vừa người. Từ Minh nói cho thiếu nữ nàng đã là Dương Thiên Hạo thủ hạ, ánh mắt kia cùng ngữ khí phảng phất làm Dương Thiên Hạo người là một kiện cỡ nào quang vinh, cỡ nào lệnh người tự hào sự. Mà hai tay của hắn cũng ôm một cái hình tứ phương hộ Bên trong đúng là tượng trưng cho thân phận thiếu nữ chế phục. Không cần lượng là có thể nhìn ra ta mặc quần áo số đo lớn nhỏ, các ngươi thật đúng là có tâm. Chỉ là không biết ta khi nào mới có nhiệm vụ làm. Nói là phải vì căn cứ cống hiến, mấy ngày nay, mỗi ngày chiếm cái này tân thân phận chỗ tốt, lại nửa điểm đứng đắn sự cũng không có làm. Ta này trong lòng cũng là rất băn khoăn. Thiếu nữ Tử Từ, từ Minh trong tay tiếp nhận chính mình chế phục, nhẹ nhàng xoa xoa chế phục thượng mặt liêu. Sau đó hỏi ra vẫn luôn quay trùng quanh chính mình mấy ngày vấn đề. Về công tác thượng sự ngươi không cần sốt ruột, liền tính chúng ta ăn không ngồi rồi, chuyện gì cũng không làm quá thượng hơn phân nửa tháng, toàn bộ căn cứ cũng không có người dám nói chúng ta không phải. Phải biết rằng nếu muốn trở thành thủ lĩnh người nhưng không có đơn giản như vậy, tâm tính thượng tất nhiên là muốn so người bình thường đáng tin cậy, liền tính không có nhất tuyệt bản lĩnh, cũng muốn có cái ép tới hơn người tài năng. Muốn ở thủ lĩnh phía dưới làm việc không dễ dàng, đồng dạng trở thành thủ lĩnh người có khả năng hưởng thụ đến tự nhiên cũng không phải mặt khác trưởng quan nơi đó người có khả năng đủ bằng được. Nếu ngươi có thể từ một đống tân nhân bị chúng ta thủ lĩnh nhìn chúng, tự mình điểm danh, vậy ngươi liền xứng đáng cái này, thân phận cùng cái này, thân phận việc làm ngươi mang đến các loại chỗ tốt. Cho nên không có gì bạn khoan, ngươi chỉ cần nhớ rõ về sau nhất định đối thủ lĩnh trung tâm như một, mọi chuyện vâng theo. Lấy hắn làm trọng thì tốt rồi. Từ Minh đối với thiếu nữ nói nhiều như vậy, trên mặt nhìn như đang cười, trên thực tế trong mắt thần sắc lại rất là nghiêm túc nghiêm túc, phảng phất một cái tín đồ ở thành kính làm cầu nguyện. Đó là nhất định, thủ lĩnh có thể để mắt ta, cho ta cái này làm vô số người tha thiết ước mơ cơ hội, vì càng tốt báo đáp thủ lĩnh, liền tính ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ thời thời khắc khắc đem thủ lĩnh sự để ở trong lòng. Thiếu nữ trong tay ôm hộ Nhìn Từ Minh mỉm cười gật đầu, phảng phất ở làm một cái hứa hẹn dường như. Ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, ngươi yên tâm đi, căn cứ thám tử truyền quay lại tới tin tức, đại khái 2 ngày này sẽ có tin tức tốt. Cho nên 2 ngày này, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị, chỉ cần được đến tin tức, ngươi liền lập tức khởi hành. Từ Minh đem chính mình được đến tin tức nói cùng thiếu nữ nghe, làm nàng trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Nên nói ta đã nói, ta còn có việc liền đi trước. Lần sau ta kiến. "Hảo, hôm nay thật là phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi đi thông thả, ta liền không điễn." Cung tử Minh khách khí một phen, lúc này mới đem hắn tiễn đi. Vào phòng lúc sau, thiếu nữ nhìn trên tay ôm hộp bảy bộ bệnh chế phục, ngón tay đem chế phục một bên khơi mào tới vốn là muốn nhìn một cái, lại phát hiện phía dưới thế nhưng còn có một bộ. Đem hộp chế phục đều cắp lấy ra tới lúc sau, mở ra hai bộ chế phục. Lúc này mới phát hiện hai bộ chế phục có một bộ là ngày thường ở trong căn cứ công tác thời điểm xuyên, mà một khác bộ tác rõ ràng là ra ngoài làm nhiệm vụ khi xuyên. Đối với Dương Thiên Hạo danh tác cùng ý tưởng thiếu nữ có điểm không thể lý giải, ở trong căn cứ xuyên chế phục rất bình thường, nhưng là tới rồi bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cùng người đánh nhau, làm nguy hiểm sự tình còn muốn ăn mặc người sáng suốt vừa thấy là có thể nhận ra thân phận đại biểu tính trấn phủ, này không phải rõ ràng làm người tìm phiền toái sao? Tuy rằng Vô Pháp Dương Thiên Hạo vì cái gì muốn như vậy tốn công phí tài liệu làm loại chuyện này, nhưng là thiếu nữ lại cũng không có để ở trong lòng, dù sao liền tính ở bên ngoài chọc cái gì phiền toái, nhân gia tìm cũng là căn cứ phiền toái, người phụ trách phiền toái, cùng nàng tôn hân hân lại có quan hệ gì? Dù sao nàng tiến vào nơi này vốn dĩ liền không phải thiệt tình thực lòng vì cấp căn cứ này làm việc, nàng chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự thì tốt rồi, mặt khác nàng quản không được. cũng không có hứng thú quản. Thu được chế phục lúc sau hai ngày này, thiếu nữ cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên. Vài Thiên không có hoạt động tay chân, kia hai ngày thời gian thiếu nữ càng là không có như thế nào ra quá môn, trừ bỏ lãnh cơm thời điểm, mà khác thời gian đều đai ở chính mình nơi không phải hấp thu tinh hoạch, chính là luyện luyện quyền cước công phu. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, mà ngày này thiếu nữ cũng nhận được thông tri, là một cái tự xưng Dương Thiên Hạo thuộc hạ người. Làm nàng cơm chưa qua đi đi Dương Thiên Hạo văn phòng thấy hắn. Cơm chưa qua đi, thiếu nữ thay ở trong căn cứ hành động thời điểm mới xuyên chế phục, cùng bên ngoài làm nhiệm vụ khi xuyên chế phục giống nhau đều là sạch sẽ lưu loát hình, chỉ là cùng đơn giản lãnh giễm nhiệm vụ phục so sánh với, này bộ quần áo lao động hoa văn cùng màu sắc và hoa văn sẽ càng thêm hoa mỹ đại khí chút. Chương 54 tín nhiệm. Khấu khấu một trận tiếng đập cửa ở An Tĩnh trong văn phòng vang lên. Mời vào. Tiếng đập cửa đình chỉ lúc sau, một tiếng trầm thấp dễ nghe giọng nam tử trong môn truyền ra tới. "Thủ lĩnh hảo, ta là vừa nhập đội Tôn Hân Hân, hôm nay tới báo danh." Thiếu nữ chuyển động then cửa từ ngoài cửa tiến vào văn phòng lúc sau, đi vào Dương Thiên Hạo trước mặt, đầu tiên là một loan liễu mới bắt đầu tự giới thiệu. "Ân, ta đã biết, hôm nay tìm ngươi tới, trừ bỏ muốn cho ngươi đi ra ngoài cùng chúng ta người tiếp ứng bên ngoài, vẫn là muốn nói cho ngươi một việc." Dương Thiên Hạo vốn là đứng ở cửa sổ trước đưa lưng về phía thiếu nữ, ở nghe được thiếu nữ thanh âm lúc sau, mới xoay người, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn phía sau lưng. Thiếu nữ nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời nam nhân, kia một khắc nàng cảm giác chính mình phảng phất thấy được thiên sứ, một cái lớn lên rất xoáy khí thiên sứ. Mặt khắc một sự kiện là chuyện gì? Thiếu nữ đón ánh sáng nhìn về phía đắm chìm trong ánh mặt trời Dương Thiên Hạo, khép mắt tò mò hỏi: Tuy rằng nói trở thành ta người có thể ở trong căn cứ đạt được không ít chỗ tốt, càng là một loại tôn vinh, nhưng là làm ta người cũng là phân hai loại người. Dương Thiên Hảo dưới ánh nắng khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt mỉm cười, nhìn thiếu nữ. Hai loại người. Là nào hai loại người? Thiếu nữ sau khi nghe xong có một tia kinh ngạc, chưa từng có nghe nói qua trở thành Dương Thiên Hảo thuộc hạ người lúc sau thế nhưng còn có phần ba bảy loại. Này hai loại người, một loại chính là ngoại biên nhân viên. Năng lực không tồi, gan dạ sáng suốt cùng trung thành độ cũng đủ, đây là trở thành ta thuộc hạ người thấp nhất yêu cầu. Mà mặt khác một loại, còn lại là bên trong nhân viên, chính là ở trong căn cứ chuyên môn phụ trách cùng ngoại biên nhân viên liên lạc, phụ trách cùng trong căn cứ mặt khác bộ môn người phụ trách liên lạc, cùng với phụ trách ta công tác thượng cùng với sinh hoạt thượng hết thể công việc. Đương nhiên, có thể đề cập đến ta sinh hoạt hiện tại chỉ có giống từ minh như vậy bên người trợ lý mới có thể Theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi hiện tại hẳn là cũng biết chính mình hiện tại ở ta thuộc hạ là ở vào một loại cái dạng gì thân phận đi." Dương Thiên Hạo nói đến chỗ này, rời xa phơi đến hắn sau lưng nóng lên vị trí, ngồi xuống chính mình làm công ghế, ngoài miệng tuy nói là hỏi thiếu nữ, nhưng trong giọng nói lại là khẳng định câu. "Đã biết, hiện tại Hân Hân còn chỉ là cái mới nhập môn ngoại biên nhân viên, trước mắt còn không có lập hạ cái gì công lao, tự nhiên là vô pháp trở thành bên trong nhân viên." Đương nhiên thủ lĩnh có thể để mắt ta, làm ta ở thủ lĩnh thuộc hạ làm việc. Hân Hân cũng đã thực cảm kích, mặt khác Hân Hân sẽ dùng hành động cùng sự thật chứng minh. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp, ta sở dĩ sẽ chú ý thượng ngươi, là bởi vì ngươi cho ta cảm giác thực đặc biệt, thực không bình thường, làm người đi điều tra ngươi lúc sau, hiểu biết ngươi này một năm ở trong căn cứ làm những chuyện như vậy, cùng ngươi sở hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có một loại dự cảm, chỉ cần nhận lấy ngươi Ngươi một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành ta trợ lực, cho nên ta mới có thể làm Lâm Vũ đi theo ngươi nói. Hơn nữa ngươi biết không? Thành ta người lúc sau, ta đều sẽ làm người đưa đi đại biểu cho bọn họ thân phận chế phục, nhưng là mỗi người chỉ có một bộ, đó chính là lúc ấy bọn họ cái kia thân phận chế phục. Chính là ngày đó Từ Minh cho ngươi đưa đi chế phục thời điểm, ngươi thu được chính là hai bộ đi. Dương Thiên Hạo nhìn đứng ở chính mình bàn làm việc trước thiếu nữ, cười hỏi nàng: Đúng vậy, thật là có hai bộ, ta còn tưởng rằng đó là cho chúng ta bên ngoài làm nhiệm vụ cùng ở trong căn cứ hành động khi xuyên, này chế phục chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề sao?" Thiếu nữ nhìn cười nhìn chính mình Dương Thiên Hạo, mặt mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. "À, chế phục nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là suy nghĩ của ngươi có điểm quá mức thiên chân mà thôi." Dương Thiên Hạo nghe nói thiếu nữ nói, thấp thấp mà cười lên tiếng. Tựa hồ là nghe được cái gì chê cười. Nhìn Lam cho chính mình mặt cười ra tiếng Dương Thiên Hạo, thiếu nữ trong lòng tuy rằng có điểm không vui, trên mặt lại là không có hiện lộ ra tới, chỉ là nhìn Dương Thiên Hạo trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiện tại thời đại này, tài nguyên khan hiếm, ta đỉnh đầu thượng nếu có như vậy nhiều hơn dư vài dệt, cũng nên là lấy tới vì căn cứ làm cống hiến, liền tính lại che chở chính mình thủ hạ, ta cũng sẽ không đi làm cái loại này lãng phí tài nguyên sự. Tuy rằng bọn họ trở thành ta thuộc hạ người, nhưng là tiến vào ta ngay cửa, vô luận là ai ngay từ đầu đều là muốn từ ngoại biên nhân viên làm khởi, mà nơi này cũng không phải là ai đều có cái kia bản lĩnh có thể thăng cấp vì bên trong nhân viên, thậm chí là ta bên người thân tín. Nếu vẫn là không nhất định sự, ta tự nhiên là không có khả năng ai đều cấp hai bộ chế phục. Nhưng là ngươi bất đồng, không biết sao lại thế này, rõ ràng chúng ta hai cái xưa nay không có biết Nhưng là khi ta nhìn ngươi thời điểm, chính là mặc danh đối với ngươi có tin tưởng, mà ta trực giác cũng luôn luôn thực chuẩn, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh từ ngoại biên nhân viên tiến vào bên trong nhân viên, thậm chí là đi vào bên cạnh ta, trở thành ta thân tín. Cho nên ta mới có thể làm từ minh cho ngươi đưa đi hai bộ chế phục, ta thực chờ mong có thể sớm ngày nhìn đến ngươi ăn mặc này thân chế phục đứng ở ta bên người. Dương Thiên Hạo nhìn ăn mặc này thân chế phục tiểu nữ Rõ ràng chính là thực phổ thông bình phàm một khuôn mặt, chính là không biết vì cái gì hắn trong lòng lại có một đạo thanh âm. Thanh âm kia đang nói thiếu nữ thực Mỹ. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh yên tâm đi, ngài như vậy tin nhiệm ta, xem trọng ta, hên hên nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện, hảo hảo làm việc, ta thực mong là có thể đủ giống Từ Minh như vậy đứng ở cạnh ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Dương Thiên Hạo nói làm thiếu nữ có chút thất thần, nhìn hắn trong mắt mãn hàm ý cười. Không biết vì cái gì thiếu nữ thế nhưng cảm thấy có vài phần quen thuộc, tim đập tại đây một khắc có chút không chịu khống chế gia tốc. Tuy rằng nói ngươi thân thủ thực không tồi, dị năng cấp bậc cũng cao, nhưng là ở bên ngoài luôn là sẽ có vài phần nguy hiểm cùng không xác định, cho nên về sau ra ngoài thời điểm chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là gặp phải cái tàn nhẫn, cũng không cần cậy mạnh. Dương Thiên Hạo đứng dậy, đi vào thiếu nữ bên người, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. coi như là quan tâm nàng. "Ừ, ta sẽ cẩn thận, cảm ơn thủ lĩnh quan tâm." Thiếu nữ lui về phía sau một bước, lại lần nữa hướng Dương Thiên Hạo thật mạnh gật gật đầu, cũng là nhân cơ hội thoát khỏi Dương Thiên Hạo đặt ở chính mình trên vai cái tay kia. "Thiếu Hạo, về lần này thám tử truyền quay lại tới cụ thể tin tức từ Minh rõ ràng, chính ngươi đi tìm hắn hỏi một chút đi, nên làm như thế nào hắn sẽ nói cho ngươi, về sau ngươi có cái gì nhiệm vụ hắn đều sẽ giao cho ngươi." Nếu ngươi có cái gì không rõ cũng có thể tới tìm hắn. Bàn tay thượng ấm áp xúc giác biến mất, Dương Thiên Hạo đem mu bàn tay đến phía sau, lui về phía sau một bước, nhìn thiếu nữ công đạo, cũng là tại hạ lệnh đuổi khách. "La, ra đây đi xuống." Thủ lĩnh ngài tiếp tục gọi, không quấy rầy ngài.